Cao quan tác giả các ngư người làm vô hối Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh Chương 121 Mánh khói thông thiên Buổi chiều Tạ Tiểu Dung và Cao Ý Tuyên đến tìm Khang Đống Tỏ vẻ Cao Ý Tuyên có thể tái kết nối với lãnh đạo đại truyền hình tỉnh Khang Đống thật cao hứng ngay tại chỗ khen ngợi Cao Ý Tuyên Cao Ý Tuyên ngay trước mặt Khang Đống Gọi điện thoại cho lãnh đạo chủ chốt của đại truyền hình tỉnh. Từ đối phương có được câu trả lời rất nhanh thì liền cúp điện thoại. Phó trưởng Ban Khang, người ta nói tình huống của thành phố chúng ta khá đặc biệt, có thể ngoài lệ chiếu cố một chút. Bọn họ tranh thủ điều chỉnh lại tận lực đem bộ phim quảng cáo của chúng ta phát sớm một chút. Hẳn là không có vấn đề gì lớn. Hơn nữa, cuối tuần này, Đoàn nghệ thuật của đại truyền hình tỉnh sẽ xuống thành phố chúng ta biểu diễn. Chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng." Cao ý tuyên bác ý nói, nét mặt tỏa ra một sự ngạo khí. "Người khác xử lý không được thì có thể làm. Đây chính là bản lĩnh. Có người không biết, nhưng y thì biết, chuyện này là do y ở sau lưng quấy phá. Y phá tư lại còn đứng ra làm người tốt và công thần." Từ điểm này mà nói thì ý chính là sắp tâm thực tại bất chính Vì một chút cá nhân mà không ngờ không tiếc phá hư công việc Làm đại sự không thể câu nể tiểu tiết Nhưng từ việc nhỏ mà hủy đi quốc gia đại sự Thì đây là vấn đề về phẩm chất Khang Đống vui mừng phất tay Ừ tiểu cao cậu lúc này là vì thành phố mà lập công lớn Lát nữa tôi sẽ đi báo cáo với phó bí thư trần Tiểu tạ Hãy làm tốt công tác chào đón đoàn nghệ thuật tỉnh đến thành phố biểu diễn. Ngàn vạn lần đừng để xảy ra sai sót. Tạ Tiểu Dung cũng vui mừng mỉm cười. Phó trưởng Ban Khang công tác chuẩn bị kỳ thật đã làm rất tốt. Chúng ta vốn tính toán cuối tuần này đoàn nghệ thuật sẽ đến biểu diễn. Đơn giản là thời gian sau này bị chậm lại một tuần. Đừng lo, tôi xin đảm nhận công việc này. Nếu xảy ra vấn đề, tôi sẽ không còn mặt mũi nào tới gặp lãnh đạo. Bởi vì vấn đề đã được giải quyết, cho nên tâm trạng của Khang Đống cũng trở nên tốt. Ease Good nói, tiểu tạ kỳ thật thì chuyện này cũng không hoàn toàn trách cô được. Chỉ có thể nói rằng mối quan hệ của cô không đủ cứng rắn. Tuy nhiên, có đồng chí tiểu cao ở đây, thì về sau chúng ta sẽ có thêm mạng lưới quan hệ ở tỉnh. Kỳ thật thì Khang Đống còn có chuyện không nói cho tạ tiểu dung và cao ý tuyên nghe. Bí thư thành ủy đông phương nhằm là cán bộ ở tỉnh xuống. Lại từng là phó bí thư tỉnh ủy. Mạng lưới quan hệ ở tỉnh là có thể biết được. Nếu đến cuối cùng thật sự không thể giải quyết được thì Khang Đống muốn mời đông phương nhằm ra mặt phối hợp. Và phó bí thư thành ủy Trần Ngôn Hề cũng đã đồng ý. Chỉ có điều lãnh đạo dù sao cũng là lãnh đạo. Loại chuyện này mà để lãnh đạo chủ chốt ra mặt phối hợp thì chẳng khác nào nói đám cán bộ thành phố là vô năng Nếu có thể tự mình giải quyết, không cần đến lãnh đạo chủ chốt ra mặt thì tốt không còn gì bằng Đúng rồi, Bành Viễn Trinh đang làm cái gì vậy? Từ trưa đến giờ chẳng thấy cậu ta đâu Khang Đống ngấm nghĩ một chút, lại hỏi Tôi cũng không thấy cậu ta Tạ Tiểu Dung nhẹ nhàng nói Cao ý tuyên phó miệng hiện lên một tia coi thường Phó trưởng Ban Khang trưởng Phòng Bành chắc đang nghĩ biện pháp tìm mối quan hệ để kết nối với đại truyền hình tỉnh Tuy nhiên, loại chuyện này không đơn giản như anh ta đã nghĩ Lãnh đạo chủ chốt của đại truyền hình tỉnh có quan hệ cá nhân với ông cụ nhà tôi Cho nên tôi còn có thể miễn cưỡng nói chuyện Nếu không thì bọn họ hẳn là không lật lỏng lại chính mình Một phó giám đốc của đại biểu lộ thái độ thì lãnh đạo chủ chốt cũng sẽ không dễ dàng phá cư Ừ cứ nói như vậy đi Khang đóng im lặng ngầm đầu nhìn tạ tiểu dung nói Tiểu tạ gọi điện thoại bảo bành viễn trinh đến đây Nếu vấn đề đã được giải quyết thì không cần phải làm gì nữa Bảo cậu ấy đừng lãng phí thời gian và tinh lực Chúng ta sẽ mở một cuộc họp nhỏ tiếp tục thương lượng một chút về công tác đẩy mạnh tuyên truyền tiếp theo Tạ Tiểu Dung gật đầu Lập tức dùng điện thoại trên bàn làm việc của Khang Đống gọi đến phòng tin tức Nhưng Trung Đổ Liên Hồi vẫn thấy đường dây báo bận Tạ Tiểu Dung không kiên nhẫn gọi tiếp lần nữa Nhưng đường dây vẫn bẩn Tạ Tiểu Dung cút điện thoại cười khổ Lãnh đạo không biết sao lại như thế Hai lần gọi đường dây đều báo bẩn Như vậy đi để tôi cho người qua đó gọi cậu ấy Tạ Tiểu Dung đi ra Khiến một nhân viên chạy đến ban tuyên giáo của phòng tin tức gọi bành viễn trinh Sau đó trở về trò chuyện vui vẻ với Khang Đống và Cao Ý Tuyên Nhưng ba người đợi hơn nửa ngày cũng không thấy bành viễn trinh đến Khang Đống có chút không kiên nhẫn nhíu mày Cao Ý Tuyên liền nhìn sắc mặt Khang Đống không kìm nổi trầm giọng nói Trưởng phòng bành sao lại như thế để lãnh đạo ở đây chờ cậu ấy Để tôi đi gọi điện thoại cho cậu ta Cao ý tuyên đứng dậy gọi điện thoại đến phòng tin tức. Tiếp điện thoại chính là Vương Nga, nghe nói tìm bành viễn trinh cô liền đưa điện thoại cho hắn. Bành viễn trinh vừa mới thở hồn hền một hơi. Hắn từ trưa đến giờ gọi mấy chục cuộc điện thoại đều là gọi về thủ đô. Hắn thông qua bác cả tấm dư chân. Tìm lãnh đảo cao tầng của đại cơ. Cơ. Tỷ. Vương. Quyết định mời đại cơ. Cơ. Tỷ. Vương. Cuối tuần đến Tân An làm phỏng vấn, Tống Dư chân lúc trước công tác tại cơ quan truyền thông Trung ương Có quan hệ rất tốt với lãnh đạo cao tầng ở cơ, cơ, tị, vơ Và bà còn là con dâu của Phùng Gia, bà ra mặt, đại cơ, cơ, tê, Vương không thể không nể mặt Nếu không, với mối quan hệ bình thường, ngay cả đại cơ, cơ, tị, vơ Đồng ý đến phòng vẫn cũng sẽ không sắp xếp nhanh như vậy. Xong rồi, Bành Viễn Trinh lại gọi điện đến trại An dưỡng ở thủ đô, kính cẩn mời một số lãnh đạo trung ương mà hắn đã từng chỉ dạy thái cực quyền đến Tân An. Vốn hắn không có ôm hy vọng quá lớn, chỉ có điều muốn thử một lần. Kết quả, lão lãnh đạo Trương lão và Trịnh Cát Cương đều rất sẵn khoái đồng ý. Nguyện ý dùng thân phận cá nhân đến tham gia hoạt động tham quan học hỏi thái cực quyền lần này Đồng thời cũng thuận tiện khảo sát một chút về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Giang Bắc Các lão lãnh đạo sở dĩ có thể gật đầu đồng ý là do lúc trước Bành Viễn Trinh ở trại An dưỡng đát lưu lại cho bọn họ một ấm tượng rất tốt Nhưng quan trọng hơn cả một số lão lãnh đạo đã ngơ hồ biết được thân thế của Bành Viễn Trinh Tuy rằng phùng lão không có công khai Việc mẹ con bành viễn trinh nhận tổ nhận tôm cũng không nói ra ngoài Nhưng với tư cách là bạn đồng sự của phùng lão Quan hệ chặt chẽ Nên việc hiểu biết nó cũng chẳng có gì là lạ Thân phần cháu của phùng lão và ấn tượng tốt trước kia Cộng thêm việc các lão lãnh đạo cũng muốn mượn cơ hội này hiểu biết một chút tình huống phát triển ở co sở Ba nhân tố cộng lại Suốt cuộc đã thúc đẩy họ đồng ý đến Tân An Kế tiếp Bành Viễn Trinh liền liên hệ với Cục Cán bộ Lão Thành ở Trung ương và được lãnh đạo chỉ thị Đối phương liền lấy thân phận Cục Cán bộ Lão Thành Trung ương gửi đến một bản pháp có chỉ thị của Trương lão Nói là các lão lãnh đạo ở Trung ương đang chuẩn bị đến thành phố Tân An tỉnh Giang Bắc để khảo sát Điều tra nghiên cứu Hiểu biết một chút về tình huống ở cơ sở Có được chỉ thị này Bành Viễn Trinh cảm thấy mừng như điên thở vào một cái Hắn ngay cả cơm trưa cũng không ăn Mấy giờ vất vả rốt cuộc cũng đã có được thành quả Hắn gần như có thể kết luận Chỉ cần lãnh đạo Trung ương đến Tân An khảo sát điều tra Lúc này đây Trình báo về thành phố Tân An cơ bản đã có thể xác định Hắn đang muốn nghỉ ngơi một chút rồi đến văn phòng Khang Đống Báo cáo một chút thì Cao Ý Tuyên đã gọi điện thoại đến Xin lỗi ai vậy Tôi là Bành Viễn Trinh Trưởng phòng Bành Sao lại như thế? Phó trưởng Ban Khang tôi và chủ nhiệm tạ ở chỗ này chờ cậu hơn một giờ Lãnh đạo muốn cậu đến văn phòng một chuyến Cao Ý Tuyên ở trong điện thoại bày ra giọng điệu lãnh đạo Bành Viễn Trinh nghe qua tuy rằng cảm thấy không thoải mái Nhưng cũng không so đo trong điện thoại với Cao Ý Tuyên làm gì Nói xong Bành Viễn Trinh liền cút điện thoại Bành Viễn Trinh đứng dậy vươn vai Hướng Vương Na gật đầu, sau đó bước ra cửa. Nhìn theo bóng dáng của Bành Viễn Trinh, Vương Na ánh mắt lói lên một tia sáng sỏi. Cô tuy rằng không biết Bành Viễn Trinh đến tổt cùng là đang làm cái gì. Nhưng nghe hắn nói chuyện điện thoại thì có thể đoán ra chút manh mối. Đương nhiên, cô cũng không rõ lắm việc Bành Viễn Trinh trong mấy tiếng qua mời cơ. Cơ. Tỷ. Vương. Đến phỏng vấn và lãnh đạo Trung ương đến Tân An khảo sát để làm gì Nhưng hai sự kiện đó đối với Tân An hẳn là rất quan trọng Bành Viễn Trinh năng lượng quá lớn Có thể nói chuyện với đại nhân vật ở thủ đô Thật sự là thủ đoạn thông thiên Đây là cảm nhận trực quan của Vương Na lúc này Cô cũng chân chính hiểu được vì sao lấy thân phận của Tống Quả lại có thể cung kính và ra sức kết giao với Bành Viễn Trinh Buổi chiều nay trong văn phòng chỉ có một mình Vương Na Ra cát cấu và mã từ xuống cơ sở, không có ở nhà Vương Na biết Bành Viễn Trinh muốn nói chuyện chính sự Còn đặc biệt chuồn ra khỏi nơi khác hơn nhiều giờ mới quay trở lại Vương Na cũng là người thông minh Cô biết sự việc không thích hợp để mình lên tiếng Mà trong phương diện này, mình càng nói ít càng tốt Biết nhiều đối với cô cũng chẳng có gì hay Đây chính là chỗ khôn khéo của Vương Nga Cô có thể khôn khéo nắm chặt Hoàng Đại Long trong tay không phải là không có lý do Bành Viễn Trinh ra khỏi văn phòng, bước chân nhẹ nhàng đến văn phòng của Khang Đống Phó trưởng Ban Khang Bành Viễn Trinh hướng Khang Đống chào hỏi Khang Đống có chút mất hứng, khoát tay nói Ngồi đi, chúc tôi chờ cậu một khoảng thời gian rồi Đồng chí Viễn Trinh, hôm nay tìm cậu đến đây có một chuyện cần thông báo với cậu Buổi biểu diễn của đại truyền hình tỉnh và việc phát bộ phim quảng cáo thành phố chúng ta đồng chí tiểu cao đã làm thỏa đáng Thời gian tuy sẵn chậm hơn vài ngày so với kế hoạch của chúng ta nhưng hẳn là còn kịp Tôi đã báo cáo với Phó Bí Thư Thành ủy Trần Lãnh đạo đối với công tác của chúng ta cũng rất hài lòng Cao ý tuyên ra mặt thu phục đại truyền hình tỉnh vốn đã nằm trong dự kiến của bành viễn trinh Hắn nghe xong ổ lên một tiếng rồi lặng lặng chờ đợi câu tiếp theo của Khang Đống. Cho nên cậu đừng dồn hết tinh lực cho phương diện này nữa. Công tác sau này cậu vẫn phối hợp với tiểu cao và tiểu tạ. Các người mau chóng đưa ra một phương án tiếp theo nên tuyên truyền như thế nào. Đừng để xảy ra vấn đề gì nữa. Tuy rằng lãnh đạo thành ủy điểm danh Bành Viễn Trinh chủ trì công tác tuyên truyền lần này. Nhưng lãnh đạo chỉ thị thì chỉ thị. Khang Đống làm lãnh đạo phân công quản lý Hoàn toàn có thể trực tiếp can thiệp vào công việc của tổ công tác Đoạt mất quyền chỉ huy của Bành Viễn Trinh Khiến Cao Ý Tuyên và Tạ Tiểu Dung lãnh đạo Còn Bành Viễn Trinh chỉ là phối hợp Tiếng sấm giữa trời quang Bành Viễn Trinh nhú mày nhưng không nói gì Cao Ý Tuyên hơi đắc ý liếc nhìn Bành Viễn Trinh một cái Ra vẻ hờ hừng nói Trưởng Phong Bành, về chuyện đại truyền hình tỉnh hẳn là không có vấn đề gì. Bước đầu tiên công tác, thật ra xem như chúng ta đã hoàn thành, chờ một tuần nữa sẽ thu hoạch kết quả. Nếu hiệu quả tốt, tôi còn có thể lại liên hệ với với tỉnh một chút. Tiếp tục phát sóng phim quảng cáo của chúng ta. Tranh thủ đạt tới mức độ che phủ cao nhất. Mặt khác, đơn vị văn nghệ trực thuộc đại truyền hình tỉnh đến thành phố biểu diễn các công tác chuẩn bị liên quan nhất định phải lo liệu nhanh chóng và ổn thỏa. Trưởng ban Khang, tôi thấy nên để cho trưởng phòng Mạnh phụ trách công tác phối hợp đại truyền hình tỉnh đến biểu diễn. Tôi và chủ nhiệm Tạ tiếp tục liên lạc với cơ quan truyền thông cót liên quan ở tỉnh. Tranh thủ làm tiếp một đợt nữa. Tuyên truyền mà, cần phải làm tới nơi tới chốn. Làm đến mức tận cùng. Lợi dụng đài truyền hình tỉnh làm bể phóng để ngâng cao sự nổi tiếng của thành phố Tân An Đồng thời, tôi cũng muốn báo cáo với lãnh đạo một chút Chúng ta có nên liên hệ với đài phát thanh tỉnh Tuyên truyền cả trên sóng phát thanh Cao ý Tuyên đã nhiễm nhiên tự cho mình là người phụ trách chủ yếu của tổ công tác Tạ Tiểu Dung hơi nhớ mày Nhưng bởi vì cô và Cao ý Tuyên đã đạt thành một hiệp nghị ngấm ngầm Mà Cao Ý Tuyên thật sự có thể giúp cô thoát khỏi tình trạng bị xa lầy Cho nên dù trong lòng thấy khó chịu Nhưng cô vẫn im lặng Khan đống gật đầu Ừ, chủ ý không tệ Báo chí đại truyền hình Đài phát thanh Thậm chí một số mặt bằng quảng cáo như biển quảng cáo trên thành xe buýt của tỉnh và thành phố Đều có thể lợi dụng được Đồng chí Cao Ý Tuyên Việc liên lạc với tỉnh Giao cho cậu làm Bất cứ lúc nào cũng có thể báo cáo Với tôi cao ý tuyên được khang đống Vùng hộ mạnh mẽ Đương nhiên trong lòng rất thích thú Bành viễn trinh coi thường Cách loại kiêu căng ngạo mạn kiểu tiểu nhân Đắc chí này thản nhiên nói Thật ra Theo tình hình trước mắt Tác dụng tuyên truyền của đại truyền hình không lớn lắm Bỏ lỡ thời gian tốt nhất Chúng ta liền vĩnh viễn Đứng sau thành phố trạch lâm Đuổi theo cũng không dịp Bành Viễn Trinh vừa nói vậy Cao ý tuyên lập tức cười găng một tiếng Bác bỏ Trưởng phòng bành nói khéo quá Không tuyên truyền ở đài truyền hình tỉnh Thì tuyên truyền ở đâu Trông cậy vào mấy bài báo khô khan Của mấy tờ báo địa phương à Đùa sao Nói thật nhé Bài viết trọng điểm chúng ta đưa lên báo đảng của tỉnh ủy Là cơ quan ngôn luận của tỉnh ủy Tuy cấp mật cao Nhưng không có bao nhiêu người dân đọc đâu hiệu quả tuyên truyền sẽ không lớn. Bành Viễn Trinh quay lại nhìn Cao Ý Tuyên, ánh mắt nhìn ngắm mà điềm tĩnh thong song. "Chủ nhiệm Cao, tôi nói có thể không cần đến đài truyền hình tỉnh là bởi vì đã có lựa chọn tốt hơn." Nói linh tinh Cao Ý Tuyên cười xéo cợt. "Lo liệu không được thì tự bỏ. Nếu dựa theo suy nghĩ và cách làm của anh, chúng ta không cần phải làm gì cả. Cứ chờ bị lãnh đạo thành phố phê bình là được chấm than." Ồ, Theo chủ nhiệm cao nói Không có đại truyền hình tỉnh thì chuyện gì cũng không làm được ư Tôi không biết anh quá ngây thơ hắn là tầm nhìn quá hẹp nói xong Bành viễn trinh ngầm lên nhìn Khang Đống Trình trọng nói Trưởng ban Khang tôi có chuyện muốn báo cáo với anh và lãnh đạo thành ủy Hồi trước tôi thông qua quan hệ đắt liên hệ với đại truyền hình trung ương Cờ, cờ, tờ, vờ Phía cơ Cơ Tỵ Vơ Có chuyên mục tin tức cơ sở Bước đầu Họ đã đồng ý cuối tuần này đến thành phố chúng ta phỏng vấn Đưa tin toàn cảnh thành tựu của thành phố từ khi cải cách và mở cửa đến nay Lấy mục này đưa vào loạt bài tinh thần bài nói chuyện nam tuần Đồng thời còn có thể suy xét cắt nối Biên tập vài đoạn phim ngắn Cuối tuần sẽ phát trên đài vào giờ vàng Tuy bảnh viễn trinh không nói lớn tiếng Nhưng đối với khang đống Không khác gì tiếng sấm giữa trời quang Y đứng vụt dậy, nhìn bành viễn trinh chằm chằm kinh ngạc hỏi Đồng chí viễn trinh cậu nói cái gì? Cơ cơ tê vơ đến thành phố chúng ta phỏng vấn, phát sóng tin tức Bành viễn trinh cười cười Đúng vậy, trưởng ban khang Phía cơ cơ tê vâng đã đồng ý Tôi và họ đã quyết định chi tiết cụ thể Thứ hai tuần tới tôi sẽ liên hệ lại với họ Hai ngày thứ ba và thứ tư Họ sẽ phái phóng viên tới đây Khóe miệng khang đóng run run Hết sức vui mừng Đưa tay vỗ mạnh xuống bàn Giọng đầy hưng phấn Tốt Tốt quá chấm thang cơ Cơ Tỷ Vương Chấm thang tốt lắm Khang đống không thể không phấn khởi Cơ Cơ Tỷ Vương Là đại truyền hình lớn nhất và quyền quý nhất nước Có thể được cơ Cơ Tỷ Vơ Đưa tin Thậm chí còn có thể được cơ Cơ Tỷ Vơ Tuyển chọn tin tức để tiếp sóng Đối với một thành phố vô danh như Tân An Sẽ có tác dụng tuyên truyền vô cùng to lớn Căn bản là trước đó không có gì có thể sánh kịp So với được cơ Cơ Tỷ Vơ Đưa tin Đại truyền hình sang Bắc có là cải gì đâu Khang Đống chăm chú nhìn Bành Viễn Trinh trong lòng có một cảm giác không thể nói nên lời Cao ý tuyên cho y một vui mừng nho nhỏ Nhưng Bành Viễn Trinh lại bất ngờ cho y một niềm vui vô cùng to lớn Nếu cơ Cơ Tỵ Vâng Thật sự có thể đến Tân An phỏng vẫn đưa tin Tất nhiên sẽ tạo nên một ảnh hưởng vô cùng lớn lao Bao trùm trên cả nước Có lẽ một lần được phát sóng trên cơ Cơ Vâng Cũng bằng cả năm quảng cáo trên đài truyền hình tỉnh Đồng chí Viễn Trinh Cậu làm khá lắm Cậu tiếp tục liên hệ chặt chẽ với phía cơ Cơ Vâng Tôi đi báo cáo với trưởng ban thư ký Trần Chấm Thăng Trần Ngôn Hể nghe tin hết sức mừng rỡ Lập tức bảo Khang Đống và Mành Viễn Trinh đến văn phòng của bà trực tiếp báo cáo công tác Được trưởng ban trần chúng tôi sang ngay đây khan đóng buông điện thoại Cao giọng cười Đồng chí Viễn Trinh Lãnh đạo hết sức vui vẻ Bảo chúng ta đến báo cáo Đi chúng ta cùng đi Lúc này tạ tiểu dung và cao ý tuyên Đều đang ngẩn người đứng lặng Được cơ Cơ Tị Vâng Phỏng vấn Đưa tin Tiếp sóng Mấy từ mấu chốt này đã nghe rất rõ Nhưng hai người vẫn có phần không tin được vào lỗ tai mình Bành Viễn Trinh làm việc chắc chắn Điệm đảm Chưa bao giờ nói sung Nếu hắn đã nói như vậy Chắc chắn là đã liên hệ ủng thỏa với phía cơ Cơ Tỷ Vâng Tuy trong lòng tạ tiểu dung chấn động Nhưng không mất đi sự tỉnh táo Cô tiếp xúc với Bành Viễn Trinh nhiều rồi Biết rõ cách đối nhân xử thế của hắn Cao ý tuyên vừa kinh ngạc vừa cảm thấy hết sức khó chịu, sắc mặt chợt đỏ mừng lên. Đồng thời y vãn còn hơi bán tím bán nghi. Tiểu tử này không khoác lát náy chứ. Chỉ băng trưởng phòng nhỏ xíu như hắn mà có thể liên hệ với cơ cơ tê Vương Hắn nói người ta tới thì người ta sẽ tới sao. Một chút chuyện ở cái thành phố nhỏ bé này mà có thể kinh động được cơ cơ tê Vương Còn có thể tiếp xóm tin tức. Vớ vẩn khang đóng dẫn theo mấy người Bành Viễn Trinh đến văn phòng Trần Ngôn Hề Đi được nửa đường Đột nhiên Ý dừng lại Nhìn tạ Tiểu Dung và Cao Ý Tuyên phất tay nói Tiểu Cao Tiểu Tạ Hai người đi về trước đi Đợi tôi và đồng chí Bành Viễn Trinh báo các công tác với lãnh đạo thành ủy xong Chúng ta lại tiếp tục họp tạ Tiểu Dung vẫn tỏ ra như không Cao Ý Tuyên thì rất bực bội Rời đi thật nhanh Y khổ tâm vắt ớt tìm trăm phương nhìn kế để đè đầu bành viễn trinh. Kết quả lại bị hắn âm thầm gõ cho y một búa vào đầu. Không còn chút mặt mũi nào. Nếu bành viễn trinh thật sự mời được cơ. Cơ. Tị. Vâng. Tới đưa tin. Sẽ là một thành tích nổi bật. Được lãnh đạo thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố hết sức tán thành. Lý lịch sẽ được thêm một nét son. Rất có lợi cho con đường làm quan. Mà bởi vậy Nhất định y sẽ bị lưu mờ hoàn toàn chức vầng hào quang của bành viễn trinh Phải nhận bành viễn trinh là lãnh đạo Y chỉ có thể quyết định tời khỏi tổ công tác này thật nhanh Chấp nhận lần thất bại thảm hại này Đi tìm đất diễn ở nơi khác Thật ra đối với cao ý tuyên mà nói Có thành tích công tác hay không chỉ là chuyện vặt Căn bản y không cần quan tâm đến sự khen chây của người khác Với bối cảnh của y Chỉ cần có thể tích lũy đủ kinh nghiệm công tác Chỉ cần không phạm phải sai lầm chính trị và kinh tế không đáng Chịu đựng 2-3 năm Chắc chắn sẽ được đề bạc Cần gì phải lo nghĩ cho mệt ớt Nhưng chuyện này có thể ảnh hưởng tới tình cảm của Lý Tuyết Yến đối với Y Y không thể không coi trọng ý Tuyết Yến không phải cô gái bình thường Cô rất có cá tính Kinh thường nhất là loại công tử bột thùng sống kêu to Ăn chơi chắc tán, bởi vậy ở trước mặt Lý Tuyết Yến, Cao Ý Tuyên luôn sắm vai một chàng trai trẻ tuổi Tài mạ, tỏ ra cầu tiến, có tinh thần nỗ lực và tận tụy Một khi để Lý Tuyết Yến phát hiện ý chỉ là thùng giống kêu to, ý biết mình sẽ hoàn toàn không còn hy vọng Nhưng ý đâu biết, ở trong lòng Lý Tuyết Yến từ trước đến giờ, y vẫn là một kẻ thùng sống kêu to Mỗi một lần Ý ra vẻ đều khiến cho sự chán vết trong lòng Lý Tuyết Yến càng tăng lên. Trong tình thế không có đối thủ cạnh tranh, Cao Ý Tuyên cảm thấy mình có đầy đủ kiên nhẫn để cảm hóa Lý Tuyết Yến, đưa cô về làm vợ. Nhưng bây giờ, khi Bành Viễn Trinh xuất hiện, bằng hiểu biết của Ý đối với Lý Tuyết Yến trong mấy năm nay, y nhạy cảm nhận ra dấu hiệu cô thích Bành Viễn Trinh, Đối với y, đây là những dấu hiệu hết sức nguy hiểm Cao ý tuyên mực bội đi trước Tạ Tiểu Dung đuổi theo y quay lại nhìn Tạ Tiểu Dung Nói rất nhanh Chỉ tạ, chỉ nói xem Có phải thằng nhóc kia muốn phô trương thanh thế Cơ cơ, tê, vơ Đâu phải bình thường Làm sao hắn có thể liên hệ với họ được Còn nói cái gì mà tiếp sóng tin tức Tôi nghe không lọt tay chút nào Tạ Tiểu Dung nhớ mày Lướng lửa một chút Hắn là bành viễn trinh không dám nói láo trước mặt lãnh đạo. Nếu lừa gạt lãnh đạo. Hậu quả hắn sẽ không thể chịu nổi chấm thang không đâu. Không có khả năng chấm thang thôi đi. Tiểu cao. Nếu cơ. Cơ. Tỷ. Vâng. Thật sự đến thành phố chúng ta. Mặc kệ là ai mời đến. Đây là một chuyện vui mừng lớn chấm thang nếu có thể xuất hiện trên sóng cơ. Cơ. Tỷ. Vâng. Tác dụng tuyên truyền sẽ vô cùng mạnh mẽ Tuy Tạ Tiểu Dung có buồn mực Có mất mát Có gen tị Nhưng chung Quy cô vẫn có một chút ý thức về đại cục Trong lòng cao ý tuyên rất cục hứng Nhưng y không dám biểu lộ ra mặt với Tạ Tiểu Dung liền thầm hử một tiếng Quay đầu lại tiếp tục đi Bành viễn trinh theo khang đóng vào văn phòng của Trần Ngôn Hề Báo cáo tỉ mỉ lại một lần nữa Trần Ngôn Hề hỏi lại thật cẩn thận Ngay cả làm cách nào bành Viễn Trinh liên hệ được với phía cơ, cơ, tỷ, vâng. Bà cũng đều hỏi rõ ràng. Người hùng giấu mặt. Tốt lắm đồng chí Viễn Trinh, lần này cậu lập được công lớn cho thành phố chúng ta. Cơ, cơ, tỷ, vâng. Đến phòng vấn. Đối với thành phố chúng ta là một đại sự. Có tác dụng rất quan trọng đối với việc trình báo đường cao tốt. Tôi sẽ báo cáo với lãnh đạo chủ chốt của thành ủy Lão Khang Đồng chí Viễn Trinh Hai người đi về trước Tôi đi gặp bí thư thành ủy Đông Phương Nhâm Rồi sẽ môi hai người đến sau khuôn mặt vẫn còn khá quyến rũ của Trần Ngôn Hề tươi tắn hẳn lên Không ngờ bành Viễn Trinh lại có thể liên hệ Mấy cơ Cơ Tị Vâng phòng vẫn đưa tin Vượt xa sự mong đợi của bà Tuy nhiên Chợp nhớ lại, Bành Viễn Trinh là nhân vật được truyền thông cả nước đưa tin. Chắc chắn có quan hệ và đường đi riêng. Bà cũng không còn thấy lạ. Đối với một thành phố cấp 3 nhỏ như Tân An, Việt Cơ, Cơ, Tị, Vơ, đến phỏng vấn, đưa tin. Không khác gì một quả bom tấn, chắc chắn sẽ khiến thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố hết sức coi trọng. Trần Ngôn Hề đến văn phòng Đông Phương Nam báo cáo Bành Viễn Trinh lại âm thầm đến văn phòng của trưởng ban tổ chức cán bộ Tống Bính Nam Bành Viễn Trinh gõ gõ cửa Đợi bên trong vòng ra giọng nói trầm tính và mạnh mẽ của Tống Bính Nam Hắn mới đẩy cửa mà vào Tống Bính Nam đang ngồi đọc báo Nhìn thấy Bành Viễn Trinh mỉm cười đứng dậy nhiệt tình nói Đồng chí Viễn Trinh Lại đây, lại đây, mời ngồi Người khác không biết thân phận của Bành Viễn Trinh Nhưng Tống Bính Nam biết rất rõ Người thanh niên trước mặt không phải là cán bộ cơ quan bình thường Mà là cháu đích tôn đời thứ ba của Phùng Gia Phùng Lão rất coi trọng và có ý bồi dưỡng làm người nối nghiệp Trưởng Ban Tống Bành Viễn Trinh mỉm cười trước mặt người quen Hắn cũng không cần tiếp tục ngụy trang nữa Tìm tôi có việc ạ Ừ Đồng chí Viễn Trinh Khi có việc có thể trực tiếp tìm tôi nói Lúc nào không thuận tiện Thì có thể nói với Tống Quả Tống Bính Nam biết Bành Viễn Trinh tìm mình Hẳn là gặp khó khăn gì đó Bành Viễn Trinh ở Tân An Tống Bính Nam chịu sự ủy thác của Phùng Bá Đào Đương nhiên là không dám chậm trễ Bành Viễn Trinh biết Tống Bính Nam hiểu lầm ý của mình Cũng không giải thích trực tiếp đi thẳng vào vấn đề một cách ngắn gọn Hắn hạ giọng nói trưởng Ban Tống Cuối tuần, hội người cao tuổi thành phố muốn tổ chức một buổi biểu diễn thái cực quyền cho các cán bộ Lão Thành thành phố và các đơn vị sự nghiệp Tôi thấy đây là một cơ hội, liền liên hệ một chút Đúng lúc gần đây một bộ phận lãnh đạo Trung ương muốn đến cơ sở điều tra nghiên cứu Tôi tự mình tranh thủ một chút Các lãnh đạo Lão Thành đã đồng ý đến thành phố Tân An một chuyến Đương nhiên, họ đi với tư cách cá nhân tới tham gia buổi thi đấu biểu diễn thái cực quyền của chúng ta Tôi nghĩ, một khi lãnh đạo Trung ương đến Tân An Dù là hoạt động điều tra nghiên cứu bán công khai Truyền thông cả nước cũng sẽ đưa tin rộng khắp Có tác dụng rất lớn đối với công tác trình báo xây dựng đường cao tốc của thành phố chúng ta Đây là lời phê duyệt đồng ý tới tham gia của Trương Lão và Trịnh Lão Bành Viễn Trinh đưa ra bản phác lời phê duyệt từ văn phòng của cán bộ Lão Thành Trung Hương cho Tống Bính Nam xem. Tống Bính Nam hít vào một hơi, ông ta không nghi ngờ lời nói của Bành Viễn Trinh. Theo suy nghĩ của ông, với thân phận cháu nội của Phùng Lão, Bành Viễn Trinh mời cán bộ lãnh đạo Lão Thành Trung ương đến Tân An điều tra cũng không phải là chuyện khó. Chỉ có điều, ông kinh ngạc vì đó là lời phê duyệt của hai nhân vật rất lớn. Đây là hai vị lãnh đạo lão thành trọng yếu của Trung ương Một vị bên quân đội Một vị bên chính phủ Có tầm ảnh hưởng rất quan trọng Uy vọng khó ai bị kịp Hai vị này mà đến Tân An Không những lãnh đạo thành phố chấn động Mà đồng thời sẽ kinh động tới cả lãnh đạo tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh Đến lúc đó tất nhiên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh sẽ cùng tới tham dự Chỉ cần lãnh đạo Trung ương khẳng định một chút đối với phát triển kinh tế của Tân An Sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định của Bộ Giao thông và Sở Giao thông tỉnh Cơ hội để đường cao tốc đi qua Tân An có thể nắm chắc đến 9 phần Tống Bính Nam trầm ngâm một lát, bình tĩnh lại cười khổ một tiếng Đồng chí Viễn Trinh Cậu thật là dám nghĩ dám làm chấm thang chỉ sợ là chỉ có cậu mới có thể mời được lão lãnh đạo cao cấp như vậy Bành Viễn Trinh cười Trưởng Ban Tống thật ra cũng không phải như vậy, tôi không cho Phùng ra biết, sợ làm kinh đồng ông nội Chẳng qua là, lúc trước tôi từng hướng dẫn thái cực quyền cho một số lãnh đạo lão thành Cho nên mới quen mặt mà thôi Tống Bính Nam cười cười Nhớ mày lên, đồng chí Viễn Trinh cậu tìm tôi chắc là muốn tôi ra mặt nói với Bí Thư Thành ủy Đông Phương Bành Viễn Trinh gật đầu, chuyện này rất quan trọng Nếu như hắn chủ động truyền tin tức này ra Chỉ sợ hắn ở thành phố Tân An sẽ không có được một ngày yên tĩnh Trái ngược với ý muốn giấu kín thân thế của hắn Hắn chọn Tống Bính Nam truyền tin tức cho Đông Phương nhằm Đồng thời cho Tống Bính Nam một an tỉnh Cũng là cách để che giấu bản thân mình Tống Bính Nam thở phào một cái, nhìn bành Viễn Trinh mỉm cười Đồng chí Viễn Trinh, đây là cậu muốn làm người cùng giấu mặt nha chấm thang ha <Haha>, ha, trưởng Ban Tống có gì đâu mà là gọi là người vùng. Chỉ cần có thể làm được điều gì đó cho thành phố là tốt rồi. Nếu thành phố chúng ta có thể tranh thủ được một đường cao tốc như vậy, tốc độ phát triển kinh tế sẽ cao hơn. Rất có lợi cho người dân. Bành Viễn Trinh cười cười, đứng dậy. Trưởng Ban Tống, tôi xin phép về trước. Tốt lắm, cậu yên tâm, lát nữa tôi sẽ đi gặp Bí Thư Thành ủy Đông Phương nói chuyện này. Tống Bính Nam cũng không giữ Bành Viễn Trinh lại Bành Viễn Trinh đã muốn kiêm tốn và che sấu Để ông ta ra mặt Ông ta cũng chỉ có thể phối hợp với hắn Làm theo ý của hắn Đồng thời trong lòng Tống Bính Nam âm thầm phấn khởi Lãnh đạo Lão Thành của Trung ương có thể đến Tân An điều tra nghiên cứu Là chuyện vô cùng quan trọng Có thể thúc đẩy thành công việc này Sẽ vô cùng vinh dự Bành Viễn Trinh mang cho ông ta một an tình như vậy Rất có lợi cho địa vị và uy tín của ông ta Nâng cao vị thế của ông ta trong con mắt của lãnh đạo chủ chốt thành ủy và lãnh đạo tỉnh ủy Bành Viễn Trinh rời đi, hắn cũng không quan tâm Tống Bính Nam nói chuyện này với Đông Phương nhằm như thế nào Mục đích của hắn là âm thầm trợ giúp thành phố thành công trong công tác trình báo đường cao tốc lần này Hơn nữa, việc này mà thành công ở ngoài sáng tuyên truyền cho nó cũng sẽ thu được thành tích quan trọng. Bành Viễn Trinh đi rồi, Tống Bính Nam liền gọi điện cho bí thư Thành ủy Đông Phương Nham, nghe nói trưởng ban thư ký Thành ủy Trần Ngôn Hề đang ở chỗ ông ta, Mèn chờ khoảng nửa giờ sau mới đi tới. Nói như thế nào để không lộ ra sự liên quan của Bành Viễn Trinh đối với Tống Bính Nam là chuyện rất dễ dàng. Báo cáo của ông ta quả nhiên khiến Đông Phương Nham rất quan tâm. Nửa giờ sau Đông Phương Nham Đích Thân gọi điện báo cáo với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy Văn phòng tỉnh ủy lại liên hệ với cuộc cán bộ lão lành văn phòng Trung ương Cuối cùng xác định cụ thể ngày tháng chuyến đi của lãnh đạo lão thành Trung ương Đương nhiên, văn phòng Trung ương và cuộc cán bộ lão thành văn phòng Trung ương Phối hợp công khai gửi công hàm chính thức đến tỉnh ủy Giang Bắc và thành ủy Tân An 5 giờ chiều Theo chỉ thị của lãnh đạo tỉnh ủy Bí thư thi đông phương nham triệu tập khẩn cấp hội nghị thường vụ thành ủy nghiên cứu công tác chuẩn bị bố trí nhanh đón lãnh đạo lão thành trung ương đến Tân An điều tra nghiên cứu đồng thời sắp xếp ổn thỏa cho công tác chuẩn bị đón cơ Cơ Tỷ Vâng Đến Tân An phỏng vấn đưa tin Cuối cùng hội nghị thường vụ thành ủy quyết định thành lập tổ lãnh đạo liên quan Tổ lãnh đạo do Bí Thư Thành ủy Đông Phương nhằm làm tổ trưởng, chủ tịch thành phố Chu Quang lực làm tổ phó. Tổ lãnh đạo thành lập 4 tổ công tác chuyên nghiệp. Đó là Tổ Tiếp Đãi, Tổ Cảnh Vệ An Toàn, Tổ Hậu Cần và Tổ Tuyên Truyền đưa tin. Tổ Tiếp Đãi do trưởng Ban Thư Ý Thành ủy Trần Ngôn Hề phụ trách. Tổ Cảnh Vệ An Toàn do Phó Chủ tịch Thường Trực Tiêu Quân đảm nhiệm. Tổ Hậu Cần do Phó Chủ tịch thành phố Mạnh Cường chỉ huy. Tổ tuyên truyền đưa tin do trưởng ban tuyên giáo thành ủy Trịnh Thiện Sơn cầm đầu về công tác chuẩn bị đối với việc cơ, cơ, tỷ, vơ, đến Tân An phỏng vẫn đưa tin do trưởng ban thư ký thành ủy Trần Ngôn Hề phụ trách, phó trưởng ban thư ký thành ủy Khang Đống hỗ trợ, trưởng phòng tin tức ban tuyên giáo thành ủy kiêm phó chủ nhiệm phòng tin tức thành ủy Bành Viễn Trinh phụ trách công tác cụ thể. Trong hội nghị Đông Phương Nham và Trần Ngôn hề khen ngợi đích sanh Bành Viễn Trinh Với sự đề cử của trưởng ban tuyên giáo Trình Thiện Sơn Bành Viễn Trinh còn đồng thời trở thành một trong những thành viên chủ yếu Trong tổ công tác tuyên truyền đưa tin việc ngay đón lãnh đạo Trung ương đến Tân An điều tra nghiên cứu Tuy đây là hoạt động bán công khai Nhưng thân phận của lãnh đạo Trung ương quá rõ ràng Dù không đưa tin tức thời Sau khi các lãnh đạo rời khỏi thành phố Việc tuyên truyền đưa tin vẫn phải được thực hiện Đây là lần đầu tiên Thành phố Tân An có vinh dự tiếp đón lãnh đạo Trung ương Các ngành chức năng không dám chậm trễ Với sự chỉ huy của lãnh đạo thành phố Đều khẩn trương chuẩn bị mọi việc Đặt mình trong tình trạng sẵn sàng Lãnh đạo chủ chốt ủy thác phó bí thư tỉnh ủy tiếp Tân Lai đến Tân An Đại diện tỉnh ủy chỉ đảo đôn đốc công tác chuẩn bị nhanh đón Sở Công an tỉnh và Cục an ninh quốc gia tỉnh phái lực lượng tinh nhuệ đến Tân An Hỗ trợ Cục công an thành phố làm tốt công tác bảo vệ an toàn Ngoại trừ Tống Bính Nam Gia, không ai biết Bành Viễn Trinh là người hùng dấu mặt của tất cả việc này Hiểu lầm Vào buổi chiều, Tạ Tiểu Dung Trung Quy cũng thực hiện lời hứa của mình Dưới lời mời nhiệt tình của Tạ Tiểu Dung cao ý tuyên rốt cuộc cũng đạt thành ý nguyện đến nhà lạc thiên niên Lạc Thiên Niên đã từng là phó bí thư thành ủy, lại là cán bộ bản thổ của thành phố Tân An từng bước một đi lên Cho nên, lực ảnh hưởng ở thành phố Tân An là đáng kể mặc dù là đã về hưu Nơi ở của Lạc Gia là một căn nhà 2 tầng, xây dựng vào cuối thập niên 50 Nguyên bản là nhà trọ cho các chuyên gia kỹ thuật của Âu Trật tự thế giới mới Sau cải tạo lại thành nhà ở cho một số lãnh đạo thành phố căn nhà nằm ở vị trí biệt lập. Khu nhà ở cơ quan này rất yên tĩnh. Toàn bộ tường rào đều trồng đầy cây thường xuân xanh mượt. Thỉnh thoảng có mấy đóa hoan hồng phấn và hồng vàng nhạt nở rộ trong gió xuân. Xuân ý sạc sào, giống như thế ngoại đảo nguyên. Cao ý tuyên nhấn chuông cửa lạc ra. Tả tiểu Dung mặt một bộ đồ ở nhà, mỉm cười mở cánh cửa sắt. Lách người qua để Cao ý tuyên bước vào. Vui vẻ nói Chủ nhiệm Cao cậu tới rồi à Còn mang chi nhiều đồ như thế Quá khách khí rồi Cao ý tuyên cười nói Lần đầu đến nhà cũng nên mang theo một ít quà Tạ tỉ chị cũng đừng quá khách khí Hai người nói nói cười cười Rồi bước vào phòng khách lầu một của lạc ra Lạc thiên miên mang cặp mắt kính lão Đang ngồi ở phòng khách xem tivi Nhìn thấy Cao ý tuyên thì khẽ gật đầu Ông tưởng là khách của con dâu tạ tiểu dung nên cũng không để ý. Cao ý tuyên cung kính đứng tại chỗ cúi đầu chào hỏi. Cháu chào bác lạc. Lạc thiên niên sắc mặt cuối nghiêm hơi lộ ra vẻ tươi cười, gật đầu nòi. Ừ, ngồi đi. Tuy rằng ông cảm thấy có chút kỳ quái khi nghe người thanh niên này gọi mình là bác lạc. Nhưng thấy ý cũng nho nhát. Lế độ nên cũng có vài phần hào cảm. Tạ tiểu dung giới thiệu. Ba, đây là đồng nghiệp của con ở tỉnh Điều Đến, đồng chí Cao Ý Tuyên là phó chủ nhiệm phòng đốc cha. Hiện tại đang cùng con phụ trách công tác tuyên truyền cho thành phố. Đúng rồi ba, chủ nhiệm Cao là bạn học đại học với Tuyết Yến đấy. Không biết tạ tiểu xung câu này bạn học đại học với Tuyết Yến có gửi lên sự tò mò nơi lạc thiên niên hay không nhưng nghe nói đến công tác thì ông khá chú ý. Vốn chuẩn bị tiếp tục xem TV. Hiện giờ cũng cười phất tay nói. Mời ngồi Lúc này công tác trình báo thành phố Tân An đang tiến hành rất tốt Tôi rất ủng hộ Tôi tuy rằng đã về hưu Nhưng ở tỉnh vẫn còn một chút mạng lưới quan hệ Nếu công tác của mọi người có gặp khó khăn gì Thì cũng có thể nói với tôi Tôi là đồng chí Lão Thành Cũng không muốn cả ngày ngồi ở nhà trồng hoa dưỡng cỏ Thời điểm tất yếu cũng muốn phát huy chút công sức Câu nói của Lạc Thiên Miên khiến hai hàng lông mày của Cao Ý Tuyên như rãn ra. Ý đến vốn chính là muốn tiến công Lạc Thiên Miên, liền nhân cơ hội ngồi xuống ghế sofa nói chuyện với ông. Ba đã lớn tuổi rồi, vẫn nên nghỉ ngơi cho thật tốt. Công tác của thành phố có người trẻ tuổi làm, ba nên an tâm tình dưỡng sức khỏe. Tạ tiểu dung rót cho Cao Ý Tuyên một ly nước cũng thuận thế ngồi một bên tiếp khách. Bên con đã có chủ nhiệm Cao. Lãnh đạo thành ủy an bài chủ nhiệm Cao quản lý công tác tuyên truyền của tụi con Chủ yếu là bởi vì chủ nhiệm Cao mạng lưới oan hệ rất rộng Trên dưới đều có thể kết nối Tạ Tiểu Dung nói ngọt cho Cao Ý Tuyên hai câu Cao Ý Tuyên rất hài lòng cảm kích liếc nhìn Tạ Tiểu Dung Lạc Thiên Niên liếc mắt nhìn Cao Ý Tuyên thản nhiên cười Tiểu Cao đã từng công tác ở tỉnh ạ Sao đột nhiên lại đến Tân An thế? Bác Lạc cháu muốn ở cơ sở rèn luyện vài năm đồng thời cũng muốn làm chút chuyện Ba cháu nói người trẻ tuổi nên ở địa phương rèn luyện 2 năm thì mới thành tài Cao ý tuyên rất tự nhiên nói Lạc thiên niên ừ một tiếng Đúng vậy chịu khổ chính là phúc Các người hiện tại còn trẻ nên chịu khổ nhiều Ở cơ sở thể nghiệm một chút cũng không dễ dàng Nhưng có như vậy thì mới có thể chân chính hiểu rõ người dân Tương lai mới có khả năng đạt đến cương vị rất cao, mới có thể vì dân chúng làm việc thật sự. Lạc thiên niên nói xong thì nét mặt hiện lên một tia không vui. Là lãnh đạo cao tầng của thành phố Tân An, ông ta đối với lãnh đạo hiện tại của thành phố ít nhiều không hài lòng. Ông ta rằng những người đó đã quá theo đuổi tốc độ phát triển kinh tế và xây dựng thành thị mà xem nhẹ xây dựng phương tiện cơ sở. Khi Tiết Tân Lai còn tại vì thành phố liên tục xuất hiện những công trình như sửa chữa đường cái, xây dựng các tòa cao ốt. Khiến lạc thiên niên cảm thấy rất bất mãn, đã tìm đến Tiết Tân Lai để trình bày ý kiến cá nhân mình. Tuy nhiên đã không được coi trọng. Tạ Tiểu Dung vừa thấy không ổn, ông cụ lại có dấu hiệu muốn cào nhào thì khẩn trương chủ động chuyển đề tài. 3. Chủ nhiệm cao rất không tồi. Là con cháu cán bộ, có thể chủ động yêu cầu đến cơ sở tạm giữ chức rèn luyện công tác lại rất vững chắc. Hiện tại những người như vậy không nhiều lắm. Tạ tiểu sung cố ý cường điệu xuất thân của cao ý tuyên, lạc thiên miên ổ lên một tiếng cười nói. Tiểu cao ba của cậu là ai? Lãnh đạo ở tỉnh, lạc thiên miên quen biết cũng không ít. Nói không chừng cao ý tuyên là con của cố nhân thì sao? Cao ý tuyên kính cần nói. Bác Lạc, ba của cháu là Cao Tăng Sinh. Ba của cháu từng nói với cháu rằng, Phó Bí Thư Lạc ở Tân An năm đó là một người lãnh đạo liêm khiết, công chính. Cả đời công tác cẩn trọng. Ba còn căng sẵn cháu sau khi đến nhà phải thăm hỏi bác Lạc. Phó Chủ tịch tỉnh Cao. Lạc Thiên Miên Kinh ngạc nói, ngược lại mỉm cười. Tôi và Phó Chủ tịch tỉnh Cao cũng là người quen cũ. Tuy sẵn ba của cậu là lãnh đạo, nhưng so với tôi vẫn nhỏ hơn mấy tháng. Cậu là con của ông ấy, tôi cũng cảm thấy yên tâm. Sức khỏi ba cậu như thế nào rồi? Cảm ơn bác Lạc đã quan tâm. Sức khỏi ba cháu vẫn tốt. Tuy nhiên về tinh thần thì thoạt nhìn không được tốt bằng bác Lạc. Cao ý tuyên cười nói. Lạc thiên niên cười ha ha cảm thấy tên tiểu tử này rất biết nói chuyện. Xuất thân từ gia đình cán bộ quả thật không tầm thường Lạc thiên niên thật không ngờ Cao Ý Tuyên lại là con trai của phó chủ tịch tỉnh Cao Tăng Sinh Cao Tăng Sinh khi còn tại vị thì ông là phó bí thư thành ủy Tân An Bởi vì quan hệ công việc nên cũng có chút qua lại Khi còn tại chức Ông là cán bộ cấp phó giám đốc sở Còn Cao tang Sinh là cấp thứ trường Tất nhiên là trinh lệch rất lớn Nhưng hiện giờ một người lui về tuyến hay một người về hưu ở nhà rảnh rỗi Sự trinh lệch này vô hình cũng biến mất Bởi vì là người quen nên không khí nói chuyện cũng hòa hợp hơn nhiều Khi Lý Tuyết Yến tan làm trở về nhà Lạc thiên niên đã rất quen thuộc Vỗ vai cao ý tuyên Một tiếng tiểu cao Hai tiếng tiểu cao Thân thiết vô cùng Tiểu cao à lúc này đây cậu làm được không tồi có thể khiến cơ cơ T vui đến thành phố để phỏng vấn đưa tin. Nếu ngày sau thật có thể được cơ cơ T làm vẻ vang đối với hình tượng của thành phố rất có ít. Không tồi, không tồi. Lạc Thiên niên nghe nói cơ. Thư T muốn đến Tân An phòng vấn tin tức. Ông liền theo bản năng mà cho rằng đây là cao ý tuyên âm thầm hoạt động. Bởi vì cao ý tuyên tốt xấu gì cũng có chút mối quan hệ. Cũng là do tạ tiểu dung tô điểm cho Cao Ý Tuyên. Trước mặt cha chồng nói không ít lời hay. Ở một khía cạnh nào đó, Lạc Thiên Niên đang hiểu lầm. Cao Ý Tuyên xấu hổ cười, ngay trước mặt Lạc Thiên Niên y không thể phủ nhận hoặc giải thích điều gì. Chỉ có thể hàm hồ không thừa nhận cũng không phủ nhận. Dù sao, Lạc Thiên Niên nghĩ y là công thần trong việc mời cơ cơ t vơ đến phỏng vẫn rất có ít. Ông ta nghĩ y rất có quyết đoán, rất lễ phép Đó chính là đánh giá của lạc thiên miên về Cao Ý Tuyên Cao Ý Tuyên Lý Tuyết Yến vừa mới vào cửa Liền thấy được cha và chị dâu của mình đang nói chuyện với Cao Ý Tuyên Cao Ý Tuyên trong lòng đắc ý, mỉm cười đứng dậy Tuyết Yến, anh đến thăm bác lạc Tuyết Yến à, chị mời chủ nhiệm Cao đến nhà dùng cơm Cha của chủ nhiệm Ca và ba mình cũng là người quen Tạ Tiểu Dung ở một bên trợ giúp Lý tuyết hến khóe miệng hơi co giật một chút Cao ý tuyên bước vào nhà cô mà chưa có sự đồng ý của cô Lại còn gọi bác lạc gì nữa Khiến cô cảm thấy không thoải mái Chỉ có điều Cao ý tuyên trung quy là khách Lại là do chị dâu Tạ Tiểu Dung mời tới Nên cô cũng không thể quá mức thất lễ Cô miễn cứng cười rồi đi vào phòng ngủ của mình thay quần áo Khi cô xuống lầu. Nghe được cha mình đang cùng với tạ tiểu dung và cao ý tuyên bàn luận về việc cơ. Cơ. Tị. Vâng. Đến Tân An để phỏng vấn. Nghe ra là do cao ý tuyên ở sau lưng vận tác. Cô trong lòng mừng sỡ. Bước đến. Ngồi bên cạnh tạ tiểu dung. Lớn tiếng nói. Cao ý tuyên. Cuối tuần phóng viên cơ. Cơ. Tị. Vâng. Đến phỏng vấn Có thể sắp ship cho họ đến thì trấn chúng tôi tham quan được không Dù sao thì cuộc phỏng vấn này là do mọi người vận tác Cho dù là chụp cho chúng ta vài tấm ảnh thôi cũng là tuyên truyền rất lớn rồi Lý Tuyết Yến thần sắc rất hưng phấn Giọng nói cũng vậy Một thời gian trước Bành Viến Trinh đã hiệp trợ cô tập trung làm tuyên truyền Tuy rằng cũng có hiệu quả Nhưng lúc này đây Cơ Cơ Tị, vương. Đến phòng vẫn có thể nói là cơ hội ngàn năm có một Nếu cơ, cơ tị, vương. Có thể đưa tin về thị trấn Vân Thủy Bất kể là đối với sự phát triển của thị trấn hay đối với bộ máy lãnh đạo thị trấn như cô đều có tác dụng thật lớn Lý tuyết đến khi nghe được tin tức này Trong lòng liền cân nhắc Không biết có nên tìm người của ban tuyên giáo Nghĩ biện pháp hướng thì trấn Vân Thủy đưa tin một chút. Tối thiểu có thể khiến cho phóng viên cơ cơ tê vơ đến Vân Thủy để tham quan. Hiện giờ. Nghe nói phóng viên cơ. Cơ. Tê. Vơ. Đến đây là do cao ý tuyên vận tác. Cô trong lòng mừng như điên. Lạc thiên niên nhíu mày trầm giọng nói. Tuyết yến Phóng viên cơ. Cơ. Tê. Vơ. Đến thành phố phòng vấn Sự tình liên quan đến đại cục của toàn thành phố Phải tận khả năng lớn nhất để đưa ra những thành tựu trong việc cải cách mở cửa của thành phố Công tác của một thị trấn như con quá nhỏ, quá vụn vặt Con đừng gây thêm phiền toái nữa Lý Tuyết Yến bất mãn nhìn cha mình, phản bác nói Cái gì mà nói là công tác của một thị trấn rất nhỏ, rất vụn vặt Toàn bộ trọng tâm của công tác thành phố đều ngay tại cơ sở Xuyên qua những thay đổi của những xã Thị trấn như của tuổi con Con cho rằng nếu tài nguyên ở cơ sở không có Thì ở thành phố cũng không có Lạc thiên niên bị con gái phản bác Lập tức không nói gì Nếu còn tại vị chắc chắn ông sẽ bày ra Quan Huy khiển trách vài câu Nhưng hiện giờ đã lui về nhà dưỡng lão Trước mặt con gái yêu Ông Quan Huy đều mất đi hiệu quả Lạc thiên niên cười khổ một tiếng Dương tay điểm vào lý tuyết Yến Con bé này miệng không bao giờ buôn tha người khác Phùng má xả làm người mập Ngay trước mặt lạc thiên niên Lý tuyết yến sáp mặt hướng hắn thỉnh cầu chiếu cố Cao ý tuyên sắc mặt đỏ lên Cảm thấy tiến thoái lưỡng nan Không đồng ý thì sẽ khiến cho ấn tượng tốt Mà nãy giờ mình gầy công tạo dưng tan thành bọt nước Trái lại còn có thể khiến cho lạc thiên niên sinh ra chán vét Còn nếu đồng ý thì chính mình lại không có bản lĩnh Người khác không biết sự việc đích thật như thế nào, nhưng y làm sao mà không biết chứ Phóng viên cơ cơ tê vơ vốn là do bành viễn trinh mời đến Y có chút khó xử nhìn tạ tiểu dung Tạ tiểu dung làm như không hiểu, xoay qua chỗ khác Những gì cô sao kèo với cao ý tuyên cô trước mắt đã làm được Mời y đến nhà làm khách, giới thiểu cho cha chồng lạc thiên miên Còn không tiếc trước mặt lạc thiên miên ca ngợi y Như thế đủ rồi coi như là đền đáp lại ăn tình giải vây của Cao Ý Tuyên Còn về phần sau Tạ Tiểu Dung trong lòng kỳ thật không cho là đúng Cho dù là thiên niên hiểu lầm Nhưng Cao Ý Tuyên cũng nên chủ động làm sáng tỏ Không thể mặt dày mày giản nhận công lao của người khác Nếu cậu đã phùng má giả làm người mập thì cậu tự mình giải quyết đi Tạ Tiểu Dung xem ra mình đã không vạt trần chân tướng đã là nể mặt y lắm rồi Điều Yến à cơ cơ tê vơ đến phòng vấn còn có chút vấn đề chưa định ra cổ thể Hơn nữa, em cũng biết Một cuộc phỏng vấn lớn như vậy Sự tình liên quan đến đại cục của toàn thành phố phòng vấn những gì phải được lãnh đạo chủ chốt thành ủy đánh nhịp Anh Cao ý Tuyên Miễn cứng cười, giải thích Nhưng trên thực tế, đây là một sự từ chối Nhưng Lý Tuyết Yến có được cơ hội thì như thế nào lại buông tay Liền kiên trì nói Nói thì nói như vậy nhưng vẫn sẽ có biện pháp Anh hãy nghĩ ra biện pháp giúp tôi Tối thiểu an bài phóng viên cơ cơ tê vơ Đến thị trấn chúng tôi tham quan một vòng cũng được mà Xem xây dựng cơ sở và phát triển Chụp lấy cuộc sống của dân chúng So với việc ở thành phố chụp lấy nhà cao tầng phòng vẫn cán bộ lãnh đạo thì còn có ý nghĩa hơn Lý tuyết lến không buông tha Cao ý tuyên trong lòng khó chịu Cảm thấy ập ốn Lý Tuyết Yến có chút mất hứng Nhớ mày nói Chúng ta là bạn học cũ Không nghĩ tới có việc nhỏ như vậy mà anh cũng không giúp Hơn nữa Các anh là đồng chí ở cơ quan Hẳn là nên ủng hộ cho thị trấn chúng tôi phát triển chứ Nói đến điều này Cao ý Tuyên biết nếu mình không thoái mái một chút Khẳng định sẽ làm cho Lý Tuyết Yến thẻn quá hóa giận Y hôm nay bước vào lạc ra Xem như là một khởi đầu tốt Xem ra là thiên niên đã hiểu được tâm tư của y đối với con gái ông Nếu bởi vì vậy mà kiếm quỷ 3 năm thiêu 1 giờ Y cảm thấy không cam lòng Suy nghĩ như thế Y liền cắn răng đồng ý Dù sao y cũng tham gia vào công tác tuyên truyền Lúc phóng viên cơ cơ tê vơ đến Y cũng phải ra mặt tiếp đãi Đến lúc đó có cơ hội kết nối với phóng viên cơ cơ tê vơ một chút Nếu thật sự làm không được Thì cũng có cứ để nói với Lý Tuyết Yến Được rồi, anh sẽ tận lực nghĩ biện pháp Nhưng anh không nắm chắc tuyệt đối Em cũng đừng ôm hy vọng quá lớn Lý Tuyết Yến nghe cao ý tuyên đồng ý Lúc này mới cao hứng đứng dậy giúp mẹ nấu cơm Cô hôm nay đồng ý lưu cao ý tuyên ở nhà ăn cơm Xem như là phá lệ một lần Ngày 11 tháng 3 trước buổi lễ một ngày buổi sáng 10 giờ Cao Ý Tuyên và Tạ Tiểu Dung mang xe chạy đến nhà ra để đón đoàn phóng viên 4 người của đài cơ, cơ, tê, vơ, đến Tân An vào lúc 10 giờ 30 phút. Nhưng ở nhà ra đợi đến 11 giờ 10 phút cũng không thấy đâu. Cao Ý Tuyên sơ cao một tấm bảng đứng ngay tại tổng đón mà cũng không thấy phóng viên cơ, cơ, tê, vơ đâu cả. Hai người bất đắc dĩ, phấn nộ trực tiếp đến khách sạn Tân An báo cáo lại với khoang đồng. Khang Đồng chấn động Phóng viên cơ cơ tê vư chưa tới sao Điều này sao có thể Bành viễn trinh đã nói chắc như đinh đóng cột là sáng nay họ sẽ đến Lãnh đạo thành ủy rất coi trọng chuyện này Bí thư Đông Phương tự mình ra chỉ thị Yêu cầu hôm nay ở khách sản Tân An mở tiệc tẩy trần cho phóng viên cơ Cơ Tê Vương Ủy viên thường vụ thành ủy Trưởng ban thư ký Trần Ngôn Hề Và ủy viên thường vụ thành ủy Trưởng ban tuyên giáo Trình Thiện Sơn hai người cùng ra mặt cùng tiếp đón Bữa tiệc đã được chuẩn bị xong Lãnh đạo cũng đã đến khách sạn Tân An Đột nhiên giữa chừng nói phóng viên cơm Cơ, cơ. Tỷ Vâng Chưa đến Sao có thể được Các người đang làm gì vậy Khang Đống dẫn tím mặt Trưởng ban thư ký Trần và trưởng ban Trình đều ở khách sạn chờ Các người không đón được người Khiến tôi nói như thế nào với lãnh đạo đây Phó trưởng Ban Khang Chúng tôi cũng không biết vì sao nữa Nhưng phóng viên cơ cơ tê Vơi quả thật là chưa có đến Dù sao chuyện này ngay từ đầu Cũng đều do bành viễn trinh ra mặt Làm không tốt là do hắn xử lý Không chắc trung gian lại suất hiện đường sẽ Cao ý tuyên căm tức nói Lãnh đạo Tôi đã nói rồi Đại cơ cơ tê vơ Không dễ dàng mời đến Chuyện này tôi đã sớm về chừng rồi Khang Đống nhíu mày Đồng chí Viễn Trinh đâu Khẩn trương bảo cậu ta nghe điện thoại Bảo đến đây ngay lập tức Hôm nay Vốn hẳn nên để bành Viễn Trinh ra mặt đi Đón phóng viên cơ Cơ tê vơ Nhưng Cao Ý Tuyên và Tạ Tiểu Dung Lại đề cử mình đi Khang Đống ngấm nghĩ một chút Ai đi đón cũng không sao nên đồng ý Còn về phần bành viễn trinh buổi sáng đến khách sạn Tân An nói vài câu với Khang Đống rồi sau đó không biết tung tích Khang Đống bẩn tiếp đãi hai vị lãnh đạo nên cũng không để ý bành viễn trinh đi đâu Tạ Tiểu Dung không dám chậm trễ khẩn trương đi gọi điện thoại cho bành viễn trinh Liên tiếp 4 5 lần đều không có hồi âm Tạ Tiểu Dung trong lòng nóng như lửa đốt chỉ có thể báo cáo lại với Khang Đống Khang đống sắc mặt rất khó xem Nếu phóng viên cơ Cơ Tỵ Vâng Chưa tới Hoặc trung gian lại xảy ra vấn đề Thì lần này trách nhiệm sẽ lớn lắm Hai vị ủy viên thường vụ thành ủy chờ hơn một giờ không quan trọng Nhưng hy vọng tha thiết được phóng viên cơ Cơ Tỵ Vâng Phỏng vẫn đưa tin đều trôi sông đổ biển Ai cũng không gánh vác nổi trách nhiệm này Trong khi đám người khang đóng sốt ruột chờ đợi ở khách sạn Tân An Thì bốn phóng viên cơ Cơ T Vâng Kỳ thật đã đến thành phố Bọn họ không có ngồi xe lửa Mà được Hoàng Đại Long đích thân phái hai chiếc xe đến đón Suốt đêm từ thủ đô đưa các phóng viên về lại thành phố 8 giờ sáng là đến thành phố rồi Hoàng Đại Long nghe nói bành viễn trinh liên hệ phóng viên cơ Vâng Đến phòng vấn Thì liền năn nỉ bành viễn trinh giàn ship Để các phóng viên cơ Cơ Tỷ Vâng Đến xí nghiệp tín kiệt tham quan một chuyến Chụp vài tấm ảnh Làm phim chuyên đề Có cơ hội quảng bá xí nghiệp Xí nghiệp tín kiệt vận tắc đưa ra thị trường Nếu có thể được cơ Cơ Tỷ Vâng Tuyên truyền thì khẳng định là có lợi thật lớn Hoàng Đại Long đối với Bành Viễn Trinh luôn cố ý giao hảo đối nhân xử thế lại khá hào sản. Bành Viễn Trinh ngẫm nghĩ một chút, liền đồng ý. Hắn không phải là người nhỏ mọn, ở chuyện này có thể giúp Hoàng Đại Long một phen Vì thế, Bành Viễn Trinh trước liên hệ với tổ đưa tin của cơ, cơ, tê, vơ, đối phương liền đồng ý. Dù sao cũng là đến Tân An, thuận đường giúp xí nghiệp lớn tuyên truyền một chút cũng không tính là cái gì. Hơn nữa còn có thể kiếm thêm thu nhập Sau khi liên hệ xong buổi sáng hôm qua Hoàng Đại Long liền cho người lái xe đến thủ đô Ở thủ đô lại bày một bữa tiệc chiêu đãi lãnh đạo bộ môn cơ Cơ Tỷ Vương Và tổ đưa tin bốn người Tặng mấy món quà Buổi tối lại lái ô tô đưa phóng viên về thẳng Tân An Buổi sáng đến thành phố trực tiếp đến xí nghiệp tín kiệt Và những xí nghiệp cấp dưới để tham quan Đương nhiên, hành động rất khiêm tốn. Trải qua hai ngày tiếp xúc, Hoàng Đại Long và bốn phóng viên đã rất thân thiết, xưng huyên gọi đệ. Dựa theo phương án tuyên truyền sĩ nghiệp tín kiệt đưa ra. Phóng viên cơ, cơ, tị, vơ, liền quay một ít hình ảnh. Đáp ứng với Hoàng Đại Long sau khi trở về sẽ lập tức biên tập lại. Tranh thủ phát sóng trong tiết mục sĩ nghiệp nhìn xa trước cuối tháng. Bốn phóng viên này đã chiếm được lời lớn từ Hoàng Đại Long. Lại cảm thấy Hoàng Đại Long là người rất hào sản. Nên cũng thật tâm giúp y làm thành chuyện này. 11 giờ sáng, Hoàng Đại Long trong phòng làm việc của mình. Đưa cho bốn phóng viên mỗi người một bao thuốc lá đắt tiền. Rồi sau đó mới tùng tìm gọi cho bành viễn trinh. Bốn anh bạn cơ cơ tê vư đều ở chỗ tôi. Anh có muốn đến gặp mặt hay không? chúng ta giữa trưa cùng đi ăn một bữa cơm. Hoàng Đại Long cười ha ha. Ăn cái rắm đấy chấm thang tôi mời người ta đến làm chuyện đại sự cho anh gặp họ là nể mặt anh lắm rồi. Anh đừng bày trò nữa, khẩn trương đưa bọn họ đến khách sạn Tân An, tôi đang chờ. Bành Viễn Trinh tức sẵn nói mấy câu liền cúp điện thoại. Thấy Bành Viễn Trinh mất hứng, Hoàng Đại Long cũng không dám trì hoãn. Yannet mắt tươi cười. Chủ nhiệm phùng các anh, chính sự của thành phố đang chờ các anh Sau khi xong việc, nhất định phải nể mặt mà chấp nhận lời mời của tôi đi uống rượu ca hát nhé Nếu Hoàng Tổng có lòng thì chúng tôi cũng không khách khí Cứ như vậy đi, sau khi xong việc, anh mời khách 11h40 Bành Viễn Trinh và 4 phóng viên nói cười vác máy quay phim và các sủng cổ phòng vẫn bước vào đại sảnh khách sạn Tân An Ba người Khang Đống nhìn thấy Bành Viễn Trinh thì cùng nhau chạy đến Cao Ý Tuyên sắc mặt âm trầm cả giận nói Trưởng phòng Bành, rốt cuộc anh đang làm cái trò thường gì vậy Tôi và chủ nhiệm tạ đến nhà ra để đón nhưng chẳng thấy ai Tạ Tiểu Dung thì nhìn bốn phóng viên ánh mắt lóe ra Bành Viễn Trinh không thèm để mắt đến Cao Ý Tuyên trực tiếp hướng Khang Đống cười nói Phó trưởng Ban Khang Đây là chủ nhiệm phùng của Đại Cơng Cơ, T, V, Phóng viên Dương, Phóng viên Trương và Phóng viên Tông Chủ nhiệm Phùng, đây là Phó trưởng ban ban tin tức thành ủy của chúng tôi Còn vị này là Phó chủ nhiệm ban tin tức tả Phó chủ nhiệm ban tin tức của Đài Cơ, Cơ, T, V, Phùng Khang miên mang đội đến Tân An Anh ta liền bắt tay Khang đống Xin chào, Phó trưởng ban Khang thật ngại quá Chúng tôi đột nhiên có chút việc ở tỉnh nên đã xuống xe lửa. Xong việc chúng tôi liền gọi cho trưởng phòng bành. Trưởng phòng bành đã tìm xe đến đón chúng tôi nên đến chậm một chút, bắt mọi người phải chờ lâu. Khang đống thở vào một cái, nét mặt tươi cười bắt tay phùng khang niên. Sau đó lại nhiệt tình bắt tay với ba phóng viên còn lại. Y tuy rằng là cán bộ lãnh đạo cấp chính huyện. Nhưng đối với các phóng viên cơ. Cơ. Tỷ. Vâng. Cũng không dám có chút chậm trễ Không cần nói là có việc cầu người Cho dù là không có Thì đối mặt với phóng viên đài truyền hình cơ Cơ T Vơ Lớn nhất cả nước Y cũng không dám đắc tội Sự có mặt của các phóng viên đã mang đến cho thành phố Tân An một đầu không khí trong lành Phóng viên cơ cơ tê vơ đến là tốt rồi Mặc kệ trên đường họ có việc gì, Khang Đống có muốn nhúc tay cũng không được nhiều như vậy Có thể đến là tốt rồi Các phóng viên đi đường vất vả Tôi xin đại diện thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố hoan nghênh các vị Đồng chí Viễn Trinh, hãy mời các phóng viên lên lầu Trưởng ban thư ký trần và trưởng ban tuyên giáo chính đang chờ Hôm nay lãnh đạo mở tiệc tẩy trần cho các vị phóng viên Khang Đống cười thật tươi Phùng Khang Niên mỉm cười Bọn họ hàng năm xuống cơ sở thường xuyên được các chính quyền địa phương tiếp đãi nhiệt tình Cho nên cũng cảm thấy bình thường Lãnh đạo thành phố Tân An thật sự là quá khách khí Chúng tôi lúc này đến đây là do nhiệm vụ Đây là công tác của chúng tôi Phó trưởng Ban Khang trưởng Phòng Bành Mọi người là quá khách sáo rồi Phùng Khang Niên khách sáo vài câu Sau đó lại sóng vai cùng với Bành Viễn Trinh Nói nói cười cười bước đến cửa thang máy Thằng Ngốc cũng có thể nhìn ra Phùng Khang Niên và các phóng viên cơ Cơ Tỷ Vâng Khác đã có quan hệ chặt chẽ với Bành Viễn Trinh Mà từ đầu đến giờ Bành Viễn Trinh cũng không giới thiệu Các phóng viên cho Cao Ý Tuyên trực tiếp gã y sang một bên Cao Ý Tuyên sắc mặt đỏ ứng Khóe miệng giật giật Nhìn thấy Bành Viễn Trinh Khang Đống Còn có Tạ Tiểu Dung cùng với bốn phóng viên bước vào thang máy Ý mới tỉnh mộng Bước chân nặng nề bước đến cửa thang máy Trần Ngôn Hề và Trịnh Thiện Sơn đã chờ sẵn ở cửa thang máy Lại một phen bắt tay nhiệt tình Sau khi bước vào phòng Phân đỉnh chủ khách xong Thư ý đông phương nhằm là tịch quân vội vàng chạy đến Nhỏ giỏng bên tay khang đóng Khang đóng biến sắc Vội vàng đi tới trước mặt Trần Ngôn Hề nhẹ nhàng nói Lãnh đạo Bí Thư Đông Phương muốn đích thân đến tham dự bữa tiệc. Ngài đang ở dưới lầu để tôi đi xuống nhanh đón lãnh đạo. Trần Ngôn Hề ngẩn ra bà thật không ngờ Đông Phương nhằm cũng đến tham dự. Chủ nhiệm Phùng các vị Bí Thư Đông Phương của chúng tôi đích thân đến chủ trì bữa tiệc tẩy Trần cho mọi người. Trần Ngôn Hề hướng Phùng Khang Niên cười nói. Phùng Khang Niên kinh ngạc. Các lãnh đạo thành phố Tân An thật sự là quá khách khí. Điều này chúng tôi làm sao đảm đương nổi Khi nói chuyện, Trần Ngôn Hề ngẫm nghĩ một chút rồi đứng dậy rời cháu ngồi Nếu Bí Thư Thành ủy Đông Phương Nhăm đã đến, vị trí chủ tỏa này không đến phiên bà ngồi Bà trong bộ máy xếp hạng thì đứng trước Trịnh Thiện Sơn, Hưng đứng sau Đông Phương Nhăm Cứ như vậy thì cháu ngồi đã đủ, không nhét thêm ai cả Bành Viễn Trinh mỉm cười đứng dậy Trưởng Ban Thư Ký Trần, Trưởng Ban chỉnh để tôi đi chuẩn bị buổi phỏng vấn chiều nay. Trần Ngôn Hề lắc đầu. Đừng đồng chí Viễn Trinh, cậu hãy ở lại tiếp đãi chủ nhiệm phùng. Tiểu Cao, Tiểu Tạ, hai người đi chuẩn bị đi. Vô liêm sỉ. Trần Ngôn Hề đáp an bài như vậy. Cao ý tuyên đột nhiên cảm giác mất mặt vô cùng. Mặt đỏ lên. Đứng giấy phẫn nộ rời đi. Tạ Tiểu Dung cũng có chút buồn mực. Lãnh đạo đây là đem cô và Cao Ý Tuyên đuổi ra khỏi nhà, không cho Bon họ tiếp khách. Lúc này, Tạ Tiểu Dung đã có chút hối hận cảm thấy chính mình không nên đi cùng với Cao Ý Tuyên. Kết quả cùng với Cao Ý Tuyên đối kháng lại bành viễn trinh, rồi lại bị đón đầu thấn kích. Cao Ý Tuyên và Tạ Tiểu Dung một chức một sau bước đi trên hành lang thì... Ngơ phải khang đống và bí thư thành ủy đông phương nhằm. Cao Ý Tuyên miễn cứng cười nói... Bí thư Đông Phương, Bí thư Đông Phương, Ngài đã đến. Tạ tiểu dung chủ đồng tiếp đón. Đông Phương nhằm mỉm cười, dừng bước hỏi. Tiểu Cao, tiểu tạ, các người phải đi sao? Sao không ở lại tiếp khách? Cao ý tuyên khó miệng nhích lên, không có gì chống đỡ. Y không thể nói trưởng ban thư ký Trần Ngôn hề bảo bọn họ ra ngoài bởi vì cháu ngồi không đủ. Ngược lại tạ tiểu dung dù sao cũng là công tác nhiều năm Giỏi đoán ý qua lời nói và sắc mặt Biết không thể vì vậy mà lộ ra cảm xúc bất mãn Nếu không, một khi rơi vào lỗ tai Trần Ngôn Hề Thì cô sẽ chịu đựng không nổi Đừng nhìn Cao Ý Tuyên là con cháu cán bộ ở tỉnh Nhưng đừng quên Trần Ngôn Hề là lãnh đạo trực tiếp Mà cha của Cao Ý Tuyên là Cao Tăng Sinh cũng đã lui ra Bí thư Đông Phương trưởng ban thư ký trần bảo chúc tôi đi chuẩn bị một chút cho buổi phòng vấn chiều nay Nghe xong lời nói của tạ tiểu dung Đông Phương nhăm ồ lên một tiếng rồi tiếp tục bước đi Khang Đống vẻ mặt tươi cười gắt gao đi theo Đến cửa phòng Đông Phương nhăm liền hơi dừng bước chân Khang Đống khẩn trương tiến lên mở cửa phòng cười vang nói Các vị Bí thư Đông Phương đã đến Trần Ngôn Hề và Trịnh Thiện Sơn cùng với Phùng Khang Niên và ba phóng viên cùng nhau đứng dậy. Đông Phương Nham mỉm cười tiến lên bắt tay với từng người. Vì buổi chiều phải phỏng vấn nên bốn phóng viên không có uống rượu. Bí thư Thành ủy Đông Phương Nham tự mình tham dự. Đối với bốn người Phùng Khang Niên mà nói thì đã là sự đãi ngộ vô cùng quý. Bởi vậy có thể thấy được Thành ủy Tân An đối với phỏng vấn lần này rất coi trọng. Bữa tiệc này thì thật chỉ là lối mòn và lễ tiết. Đông Phương nhằm ngồi nói chuyện, sau đó mượn cơ rời khỏi. Không bao lâu sau Trần Ngôn Hề và Trịnh Thiện Sơn cũng lần lượt rời đi. Kế tiếp, Khang Đống và Bành Viễn Trinh đại diện cho Tân An kết nối với Phùng Khang Niên. Vừa ăn cơm vừa xác định phương hướng phòng vẫn chiều nay. Đám người Phùng Khang Niên lần này đến Tân An, vốn là quan hệ thúc đẩy. Cũng không có chủ đề và phương hướng phòng vẫn trọng điểm. Trên cơ bản là dựa theo yêu cầu của thành phố Tân An mà làm. Cho nên, kết nối một chút. Phùng Khang Niên dựa theo ý định của Hội nghị Thường vụ Thành ủy Tân An tiến hành phỏng vẫn đưa tin. Buổi chiều phải đưa ra được dung mạo đặc sắc và có tính tiêu biểu của thành phố Tân An. Sau đó là đưa ra được trọng điểm thành phố công nghiệp Tân An đã cải cách phát triển như thế nào. Trở thành một thành phố mừng mừng sức sống Trở thành một trung tâm triển vọng của tỉnh Giang Bắc Thậm chí là cả toàn bộ thu công nghiệp và thương mại hậu cần của Bắc Trung Bộ Cửa khách sản Tân An Lý Tuyết Yến ở thị trấn chặt chẽ chú ý đến đồng tính của thành phố Nghe nói phóng viên cơ Cơ Tỷ Vâng Đến Lãnh đạo thành ủy mở tiệc ở khách sản Tân An Chiều nay sẽ triển khai phỏng vấn Cô liền cấp tốc lái xe đến chờ sẵn ở đại sành khách sạn. Lý Tuyết Yến đang lo lắng thì thấy thư ký của bí thư thành ủy tịch quân đang bước ra khỏi thang máy, liền mỉm cười nói Thư ký tịch anh đây là... Tịch quân đã từng cùng với Lý Tuyết Yến giao tiếp qua vài lần, nhìn thấy Lý Tuyết Yến thì không khỏi kinh ngạc nói Bí thư Lý Thị Trấn Vân Thủy Sao cô lại đến đây? ha ha tôi đến tìm bạn bí tịch đang rút lãnh đảo tham dự hoạt động ạ Ừ phóng viên cơ cơ Tâ Vương đến thành phố phỏng vấn Bí thư Đông Phương đích thân đến chủ trì bữa tiệc lãnh đảo ở trên lầu ăn cơm tôi xuống dưới này chờ lát nữa Bí thư Đông Phương còn phải đi họp ở tỉnh Tây quân cười cô đang bận tôi xin phép về lại thành ủy chuẩn bị tài liệu cho buổi họp chiều nay Tịch Qu quân vừa đi Lý Tuyếtến còn chưa kịp xoay người Chỉ thấy tạ tiểu dung và cao ý tuyên sắc mặt khó coi bước ra khỏi thang máy Lý tuyết Yến hưng phấn nói Cao ý tuyên chỉ sâu, phóng viên cơ cơ tệ vơ đến chưa Mọi người đãi họ ăn cơm nhất định phải nghĩ biện pháp giúp chúng tôi hoạt động tranh thủ đến thì trấn chúng tôi một chuyến Tạ tiểu dung có chút bất đắc dĩ khoát tay cũng không nói gì Cao ý tuyên xấu hổ nhẹ nhàng nói Tuyết Yến đợi lát nữa rồi nói sau Lãnh đạo thành phố đang tiếp đãi họ dùng cơm Anh sẽ nghĩ biện pháp kết nối với họ mà Nói xong Cao Ý Tuyên quay đầu bước đi Y không còn thể diện lưu lại chỗ này Còn về phần Lý Tuyết Yến mất hứng hay không Y cũng không quan tâm nữa Lý Tuyết Yến hơi sườn sốt Cô thật không ngờ Cao Ý Tuyên lại trả lời như vậy Hơn nữa Xem ra Tạ Tiểu Dung và Cao Ý tuyên dường như không có tư cách tiếp đãi phóng viên cơ. "Ừm." "Tỷ." "Vâng." "Ăn cơm như vậy?" Lý Tuyết Yến nhíu mày. Tạ Tiểu Dung nhẹ nhàng thở dài, bước về phía trước vài bước, lại không kịp nổi trở lại, nhỏ giọng bên tai Lý Tuyết Yến. "Tuyết Yến, nếu em thật muốn làm thì phải đi tìm Bành Viễn Trinh." "Phóng viên cơ, cơ Tỷ, là do cậu ấy mời đến." Hiện tại cậu ấy đang ở trên lầu tiếp đãi phóng viên. Em hãy đi gọi điện thoại cho cậu ấy, xem có thể nghĩ ra biện pháp gì hay không. Lý Tuyết Yến đầu tiên là ngẩn ra chợt xấu hổ. Cô tuyệt đối không ngờ Cao Ý Tuyên lại lừa gạt cô. Trong nháy mắt, chút hào cảm còn lại trong cô đối với Cao Ý Tuyên đã trở thành tư ảo thay vào đó là sự căm hận. Nhưng Lý Tuyết Yến vẫn không tỏ ra tức giận. Cao ý quyên đối nhân xử thế phẩm chất như thế nào cô đã sớm hiểu rõ trong lòng. Hiện giờ chỉ lẩu nguyên hình thôi. Trái lại cô còn có chút vui sướng. Nếu là do Bành Viễn Trinh vận tác, với quan hệ bạn bè tốt đẹp giữa hai người. Nói không chừng Bành Viễn Trinh có thể giúp cô. Trong bữa tiệc Bành Viễn Trinh nghe tiếng điện thoại vang lên. Phùng Khang Niên ngẩn đầu cười. Trưởng phòng Bành xin cứ tự nhiên. Phùng Khanh Niên là phụng mệnh mà đến tiếp nhận chỉ thị của lãnh đạo cao tầng Bành Viễn Trinh có thể giao tiếp với cao tầng cơ cơ tê vư kiển nhiên là rất có lai lịch Tuy Phùng Khanh Niên không quen biết Bành Viễn Trinh nhưng thái độ nhiệt tình là nhân tố nấu chốt Y có thể không quan tâm đến lãnh đạo thành phố Tân An Nhưng cũng không dám đắc tội với chàng thanh niên có quan hệ với lãnh đạo Đài Trong mắt y, mặt mũi Bành Viễn Trinh còn lớn hơn so với phó trưởng Ban Khang gì đó. Bành Viễn Trinh bước ra cửa. Đến lầu một của khách sạn để gọi điện thì thấy Lý Tuyết Yến chờ sẵn ở cửa thang máy. Không khỏi ngạc nhiên nói. Tuyết Yến, sao lại là cô? Cô chờ tôi một chút, tôi đi gọi điện thoại. Lý Tuyết Yến cười hì hì. Không cần đâu, điện thoại là do tôi gọi đến. Cô, tìm tôi có việc ạ. Là như thế này Lý Tuyết Yến nói ngắn gọn ý định của mình cho Bành Viễn Trinh nghe Viễn Trinh hãy giúp tôi một lần ngày sau trưởng phòng Bành có chỉ bảo gì thì trấn Vân Thủy chúc tôi Cao thấp chính quyền đảng ủy có vượt lửa qua sông cũng không chối từ Bành Viễn Trinh nhớ mày Ý tưởng của Lý Tuyết Yến nhìn qua có chút kỳ lạ Hắn mời cơ cơ tê vơ đến đây là vì muốn tuyên truyền cho hình ảnh thành phố Tân An Loại tin tức này đưa tin không quá dài, nhiều lắm là 3 đến 5 phút đồng hồ. Trong thời gian có hạn như vậy, đột nhiên sen vào hình ảnh của một thị trấn, dường như có vẻ chẳng ra cái gì. Hơn nữa, cần tuyên truyền cái gì thì cũng cần phải có lãnh đạo thành ủy đánh nhịp gật đầu. Không phải muốn gì cũng có thể làm. Thấy Bành Viễn Trinh có chút khó xử, Lý Tuyết Yến cảm thấy thất vọng. Cô biết Bành Viễn Trinh không phải là cao ý tuyên. Có thể làm thì làm, còn không thể thì không làm. Cô thở dài nói. Viễn Trinh, chúng tôi vì thật không phải là muốn làm náo động. Chỉ có điều cơ sở làm chuyện gì cũng quá khó khăn. Hiện giờ có cơ hội tốt như vậy, chúng tôi muốn tận lực tranh thủ. Anh xem, nếu có thể giúp đỡ thì giúp đỡ, còn không thì tôi cũng không trách anh. Bành Viễn Trinh trầm ngâm, ngẩm đầu nhìn Lý Tuyết Yến. Tuyết Yến ý nghĩa tuyên truyền là do lãnh đạo chủ chốt của thành ủy đánh nhịp Việc này chẳng có cách nào sửa đổi Lúc này đây, sự tình liên quan đến đại cuộc phát triển của thành phố Có vài thứ chúng ta không phải muốn là có thể làm Như vậy đi cô cứ về nhà trước để tôi xem tình huống Có gì sẽ điện thoại cho cô Được rồi cảm ơn chấm thang anh đang vội Đừng để các phóng viên chờ lâu Lý Tuyết Yến có chút thất vọng Xoay người rời đi Tuy rằng bành viễn Trinh không có trực tiếp mở miệng từ chối Nhưng loại lời nói dịu dàng xin miễn như thế này thì cũng có thể chứng minh được vấn đề Lý tuyết yến buồn mực trở về nhà Nhưng cô vẫn ôm một tia vi vọng cuối cùng Tạ tiểu dung cũng buồn mực trở về nhà Buổi chiều nay cô trên cơ bản cũng chẳng có việc gì Phỏng vấn là do bành viễn trinh phối hợp, phó chủ nhiệm ban tin tức như cô cũng mất đi nơi dùng võ. Có muốn chen vào cũng không lọt. Có ở lại cũng khó coi chi bằng về nhà nghỉ ngơi. Hai người một chức một sau bước vào cửa, lạc thiên niên có chút kỳ quái buông tờ báo trong tay trầm giọng nói. Tuyết Yến, sự việc sao rồi? Lý Tuyết Yến mệt mỏi lắc đầu, ngồi xuống ghế sofa cầm chặt điện thoại. Như thế nào tiểu cao không phải đồng ý rồi sao Lạc thiên niên kỳ thật cũng rất quan tâm đến công tác của thành phố Liền ngồi xuống bên cạnh nhỏ dòng hỏi Lý tuyết Yến nghe cha nhắc đến cao ý tuyên Liền không kìm nổi than thở một câu Ba, anh ta có thể làm được gì Một tên công tử ăn chơi chắc táng Cái gì cũng không biết làm Đồ mặt dày chấm thang Phóng viên cơ Cơ Tị Vâng Đến thành phố phỏng vấn Rõ ràng là do trưởng phòng bành ở phòng tin tức ban tuyên giáo vận tác Anh ta chẳng biết tốt xấu đem công lao của người khác đổ lên người mình Thật chưa thấy loại người vô liêm sỉ như vậy Lạc thiên miên nhếu mày Không thể nào Con trai cao tang sinh không đến mức không có tiền đổ như vậy Điểm sáng Tâm trạng lý tuyết yến không tốt Liếc mắt nhìn cha mình một cái cười khẩy nói Ba cây lành vẫn có thể sinh trái độc mà chấm thang hổ phủ vẫn có thể sinh ra khuyển tử Chuyện này có gì lạ đâu chỉ dâu Chị cũng thật là Đi thông đồng với Cao Ý Tuyên Lừa gạt em hiện giờ Lý Tuyết Yến rất tức giận vì bị Cao Ý Tuyên lừa gạt Nếu biết Bành Viễn Trinh là người liên hệ với cơ Cơ Tỷ Vâng Cô đã tìm gặp hắn trước rồi Đâu đến nỗi để đến phút cuối cùng bị động như vậy Tạ Tiểu Dung đang đỉnh lên lầu, nghe em chồng lớn tiếng trách cứ như vậy, mặt cô hơi đỏ lên Tạ Tiểu Dung bước nhanh lên lầu Cô không có cách nào giải thích với em gái của chồng Càng không thể đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của cha chồng Bành Viễn Trinh, chính là người trước kia con nói là người viết bài của ban tuyên giáo Lạc Thiên Miên hết sức cưng chiều con gái, không để ý đến giọng điệu của con chợt cười hỏi lại Trước kia Lý Tuyết Yến nhiều lần nhắc đến bành viễn trinh trong lúc ăn cơm. Mà tạ tiểu dung cũng từng án chỉ với cha chồng. Cô gái nhỏ luôn mắt cao hơn chán của nhà này dường như thích người ta. Dạ là hắn ba. Lý Tuyết Yến đang buồn bực cũng không chú ý vẻ mặt đầy thân ý của cha. Như vậy thì dễ rồi, không phải quan hệ của con với cậu ta không tệ sao. Nói thẳng với cậu. Tìm biện pháp chấm thang ba làm công tác nghiên cứu mấy chục năm Rất hiểu mấy chuyện này Chỉ cần nghĩ biện pháp Không có gì mà không làm được Chỉ là một bản tin tuyên truyền mà thôi Thêm vài cảnh chỗ thị trấn của con Không có gì khó khăn cả lơ A C T H I E N Nên xuất thân là trưởng ban tuyên giáo quận ủy Đối với lĩnh vực tuyên truyền cũng không xa lạ gì Lý tuyết hến sâu kín thở dài Bà Đâu có dễ như ba nói Lãnh đạo thành ủy thì đang ngó chừng Mà cơ Cơ Tị Vâng Cũng không phải là đại truyền hình thành phố Muốn đưa tin gì thì đưa Con nghĩ người ta đã có quy định rõ ràng hết rồi Ôi trời Con có việc cần nhờ đến người ta Chưa nhờ thì đã thay người ta tìm ra một mớ lý do để từ chối mình Con như vậy thì làm sao làm được việc Hả? Lạc thiên niên cười ha hả Cái con bé này Thật là thú vị chấm thang thôi Cũng đừng để ở trong lòng nữa Chỉ cần công tác của con làm được vững chắc Có tuyên truyền hay không cũng đã có thành tích Không cần đặt nặng mấy chuyện này chấm thang quá đặt nặng thì sẽ không phân biệt được cái gì là chủ yếu và cái gì là thứ yếu. Câu cuối cùng, giọng lạc thiên miên trở nên rất nghiêm nghị. Lúc này Lý Tuyết Yến mới nhận ra ý khác trong lời nói của cha, khuôn mặt xinh đẹp không khỏi ửng hồng quay đầu đi. Thật sự là cô có thiện cảm sâu đậm đối với bành viễn trinh. loại thiện cảm này, bất cứ lúc nào cũng có khả năng chuyển hóa thành tình cảm. Một khi lớp màn che mỏng manh cuối cùng này được vén lên, địa vị của Bành Viễn Trinh trong lòng cô liền thay đổi. Ăn cơm xong, nghỉ ngơi một lát, Bành Viễn Trinh liền cùng với bốn người bọn phùng khang miên đi Tân An đại tử điểm. Nơi này hiện nay là công trình cao nhất thành phố Tân An, từ góc độ này quay chụp toàn cảnh thành phố Tân An là tốt nhất. Quay xong vài cảnh của thành phố Tân An, đoàn người theo kế hoạch chạy tới mấy doanh nghiệp nổi tiếng. Ngồi trên chiếc Mercedes Ben Bành Viễn Trinh quay lại hỏi Phùng Khang Niên Chủ nhiệm Phùng các anh thấy mấy cảnh quay này có thể dùng được không? Các anh kinh nghiệm phong phú Bản tin cần cảnh gì cứ đề xuất Chúng tôi thấy cần xí nghiệp hay ngành nào cần phối hợp Lập tức bố trí chấm thang Trưởng Phòng Bành mấy cảnh này có thể sử dụng được Nhưng thứ cho tôi nói thẳng, chúng không có gì đặc sắc, cứ như vậy đưa tin, không thể gây ấn tượng với người xem. Nào là toàn cảnh thành phố, dây chuyền sản xuất, xí nghiệp công nghiệp, sự năng động của người dân. Đều là khuôn sáo, xem qua rồi thôi, không để lại ấn tượng nào sâu sắc cho người ta cả. Cho nên, tôi đề nghị cần phải tìm vài điểm sáng thu hút hơn. Không hắn phải là cảnh hoàn trắng gì cả. Cũng có thể chỉ là một chi tiết nhỏ nào đó Chẳng hạn như vừa rồi ở quảng trường thành phố Chúng tôi quay cảnh tập luyện thái cực quyền Rất tự nhiên Rất chân thật Một cảnh như vậy có thể phản ánh đời sống văn hóa tinh thần của người dân thành phố Tân An Không cần phải quay mấy cái trung tâm văn hóa này nọ Rồi giảng giải rằng đã đầu tư vào đây bao nhiêu tiền Bao nhiêu tiền vơ Vơ Phùng Khang Niên mỉm cười Nói Bành Viễn Trinh gật đầu, trầm tư một lát, đột nhiên cười nói. Bác Tài, anh quay xe về phía tây, dừng ở lề đường, tôi gọi điện một chút. Lý Tuyết Yến ngồi trong phòng khách. Vừa trông chừng điện thoại vừa nói chuyện với cha. Đột nhiên chung điện thoại gieo lên. Cô vội vàng nhấp điện thoại lên. Hấp tấp nói. Lý Tuyết Yến nghe đây, xin hỏi là ai vậy? Tuyết Yến, tôi là Bành Viễn Trinh. Cô lập tức trở về thị trấn, chúng tôi đang chạy trầm chầm, chầm tới thị trấn của cô Cô bố trí một chút Lát nữa chúng tôi sẽ quay trường học Nhà trẻ và bệnh viện của thị trấn Đồng thời cô cũng nhớ bố trí một học sinh nhận phỏng vấn nhé Lý Tuyết Yến mừng như điên Gần như nhảy lên Cô vội đáp ứng, rồi không cần sửa sang lại quần áo, liền chạy ra cửa Bên kia Bành viễn trinh dẫn bốn người Phùng Khang Niên đến đường quốc lộ ở vành đai thành phố quay mấy cảnh. Sau đó từ từ chạy về phía thị trấn Vân Thủy. Nhóm Phùng Khang Niên không có mục tiêu cố định. Tới đâu quay cũng không quan trọng lắm. Dù sao, chỉ là bản tin vài ba phút. Tài liệu ghi nhận được. Đem cắt nối biên tập. Chỉ cần đài xét duyệt qua là có thể phát sóng. Cấp trên đã gật đầu, sẽ đưa bản tin này vào loạt bài tuyên truyền tinh thần cải nói chuyện nam tuần để phát sóng vào thứ 6. Xe vào đến thị trấn Vân Thủy, hai bên đường là hàng giấy nhà xưởng Phùng Khang Niên nhìn ra cửa sổ ngạc nhiên nói. Trưởng Phong Bành, thị trấn này không đơn giản nha. Xí nghiệp nhiều như vậy, chắc chắn đóng thuế rất nhiều cho thành phố. Đồng thời cũng là một thị trấn rất giàu có. Cũng không phải là quá tốt nhưng cũng khá tốt Quả thật sĩ nghiệp khá tập trung ở thị trấn Từ thập niên 80 đến nay Hơn 10 năm Sĩ nghiệp ở thị trấn Vân Thủy phát triển rất nhanh Mang lại không ít lợi ích và hiệu quả tốt Không ít doanh nghiệp kinh doanh ở suốt nhập khẩu Bành Viễn Trinh cười cười Hôm nay dẫn các vị đến đây xem nơi này một chút Tôi cảm thấy thị trấn này là điểm sáng khá có ý nghĩa Có thể khai thác tốt Xe dừng trước tòa nhà ủy ban nhân dân thị trấn Vân Thủy Bành Viễn Trinh và nhóm Phùng Khang Niên xuống xe Lý Tuyết Yến và Bí Thư Đảng ủy thị trấn Hách Kiến Niên dẫn theo không ít cán bộ thị trấn vẻ mặt tươi cười ra nhanh đón Hoan nhanh các vị phóng viên cơ Cơ Tỷ Vâng Địa phương nhỏ như chúng tôi lại có thể được cơ Cơ Tỷ Vâng Ré đến Thật sự là vô cùng vinh dự chấm thang Rất cảm ơn chấm thang trưởng phòng bành và các đồng chí phóng viên vào văn phòng nghỉ ngơi một chút đi Hách kiến miên nhiệt tình tiếp đón Lý Tuyết Yến bất ngờ thông qua bành viễn trinh đưa phóng viên cơ Cơ Tỷ Vâng Đến phỏng vấn Khiên hách kiến miên phấn khởi đến nỗi không kìm chế được cảm xúc Nếu thì Trấn Vân Thủy có thể xuất hiện vẻ vang trên sóng của cơ Cơ Vâng, ông ta là bí thư đảng ủy thị trấn Không chỉ là Vinh Dự Xuân Mà sau này nhất định sẽ được nhanh chóng lên chức Phùng Khang Niên cười Đừng khách khí như vậy, đây là công tác của chúng tôi mà Lãnh đạo thị trấn có công việc thì cứ đi lo liệu Chúng tôi quay vài cảnh thôi Sẽ không làm ảnh hưởng công tác hàng ngày của lãnh đạo Bành Viễn Trinh cũng gật đầu Ừ, bí thư hách cứ đi, để bí thư lý tiếp chúng tôi là được vùng Khang Niên và mấy phóng viên vác máy quay đi về phía trước Dẫn đường là bí thư đảng chính thị trấn Vân Thủy Hai bên đường nghe nói có phóng viên cơ cơ tê vơ đến phỏng vấn Nhiều người dân thị trấn chạy tới xem Lý Tuyết Yến và Bành Viễn Trinh sóng vai đi tới Khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp của cô tươi cười dạng dỡ cô quay lại Cảm ơn anh thật sự cảm ơn anh Lý Tuyết Yến dịu dàng nói Mai mốt tôi mời anh ăn cơm Khách sáo làm gì Cũng là yêu cầu của bản tin Người ta nói muốn tìm một điểm sáng Đột nhiên tôi nghĩ tới các mặt giáo dục Y tế và đầu tư cho cuộc sống người dân ở đây khá tốt Nên dẫn họ đến đây Tuy nhiên Cô cũng đừng hy vọng là được quay nhiều Tối đa là chỉ phát sóng một phút đồng hồ thôi bành viễn Trinh cười cười Bước nhanh hơn Phùng Khang niên đưa máy quay cho một phóng viên Dừng lại trước tổng trường trung học thị trấn Vân Thủy Ngoái lại nhìn bành viễn trinh gật đầu khen ngợi Trường phòng bành quả thật nơi này có điểm rất đặc sắc Tôi xem qua một lượt Phát hiện ở thị trấn này Công trình được xây dựng đẹp đẽ nhất chính là trường học Bệnh viện và trung tâm thể dục thể thao Còn kém nhất lại là văn phòng ủy ban nhân dân thị trấn Rất hiếm thấy chấm thang trưởng phòng bành, tôi thấy hôm nay chủ yếu quay ở đây Bình thường một tin có thời lượng là 5 phút Nếu là tiếp sóng có thể phải ném lại thành còn hơn 1 phút Chỗ này là cảnh quay trọng điểm chấm thang Ừ, chủ nhiệm phùng, anh xem cụ thể quay như thế nào, bảo họ phối hợp Bành viễn Trinh cười, gật đầu Không cần phối hợp, không nên sắp đặt trước, có vẻ không thật Chúng ta vào quay cảnh vườn trường và cảnh học sinh đi học, từ đó có thể cắt nối biên tập ra vài cảnh có giá trị. Phùng Khang Niên chỉ vào phía trước trường học, lại khen. Thật sự tôi không ngờ, tại một thị trấn nhỏ thế này lại có thể có một trường học sinh đẹp sạch sẽ như vậy. Chấm thang lãnh đảo thị trấn rất xuất sắc Phùng Khang Niên nói, rồi quay lại nhìn Lý Tuyết Yến. Lý Tuyết Yến mỉm cười, vội đỡ lời. Chủ nhiệm Phùng quá khen. Kế hoạch trăm năm, giáo dục làm gốc Lãnh đạo thị trấn chúng ta luôn liên trì Dù nghèo cũng không thể để giáo dục nghèo Có tiền nhất định đầu tư cho giáo dục trước Vài năm nay, xí nghiệp trong thị trấn phát triển khá nhanh Mạnh mẽ ủng hộ sự nghiệp giáo dục Chủ nhiệm phùng xem kia Đằng kia là nhà trẻ Được xây dựng bởi tiền đóng góp của mấy doanh nghiệp Còn có bệnh viện Thiết bị chữa bệnh của bệnh viện phần lớn đều do xí nghiệp quyên góp, mua về. Hơn nữa, mỗi ngày, mỗi học sinh trung học cơ sở thị trấn chúng ta còn được trợ cấp một tể tiền ăn chưa? Trường học có căn, tin rất sạch sẽ và hợp vệ sinh cung cấp bữa sáng và cơm trưa cho học sinh. Lấy việc công làm việc tư, phùng khang niên liên tục gật đầu, bí thư lý, quả thật không tệ. Một thị trấn như thị trấn của cô, có thể đầu tư nhiều tiền như vậy cho giáo dục, y tế và công trình công cộng. Thật sự là đáng quý và hiếm có. Hôm nay chúng tôi quay nhiều một chút, tranh thủ xem có thể quay riêng một đoạn cho thị trấn. Sau này nếu có chuyên mục thích hợp, cũng có thể sử dụng. Phùng Khang Niên nói như vậy, Lý Tuyết Yến hết sức vui mừng đến nỗi hai tay hơi run rẩy Cảm ơn chủ nhiệm Phùng cảm ơn các phóng viên. Lý Tuyết Yến liên tục cảm tạ nhóm Phùng Khang Niên. Phùng Khang Niên cười. Không cần khách khí, chúng tôi vốn là phóng viên công việc chủ yếu là tìm kiếm các điểm sáng và đưa lên sóng truyền hình. Ngược lại, chúng tôi còn phải cảm ơn các vị. Chuyến đi này coi như là một niềm vui bất ngờ. Lý Tuyết Yến dẫn nhóm Phùng Khang Niên vào trường. Đi thẳng đến một phòng học sáng sủa và sạch sẽ Vọng lại tiếng giảng bài lanh lành Hai ca mê ra từ hai góc khác nhau Nhắm ngay vào một phòng học đang diễn ra tiết học lịch sử Giáo viên cảm thấy đột ngột Nhưng thấy hiệu trưởng và bí thư thì chấn đi theo Đoán là đại truyền hình đến làm phóng sự liền lấy lại bình tĩnh Tiếp tục giảng bài Chỉ có vài học sinh không kìm nổi tò mò quay đầu ra ngoài cửa sổ nhìn các phóng viên. Quay xong cảnh phòng học và học sinh đang học tập, lại tiếp tục đi quay sân thể dục, nhà ăn và thư viện trường. Chỉ riêng trường trung học, không ngờ mất gần một tiếng đồng hồ mới quay xong. Lý tuyết yến rất phấn chấn, mặt mày hớm hở. Việc đầu tư vào giáo dục, y tế và công trình công cộng là các lĩnh vực mà cô vẫn lấy làm tự hào. Phùng Khang nên tạm dừng bước. Lao mồ hôi, nhìn bành viễn trinh cảm thán nói. Trường phòng bành, không ngờ trường trung học của một thị trấn lại đầy đủ phương tiện như vậy, khiến chúng tôi rất ấn tượng. Chúng tôi đã đi khắp cả nước, đây là trường học của một thị trấn đẹp nhất mà chúng tôi thấy. Điều này cho thấy cán bộ thị trấn này có tầm nhìn xa, lại cũng rất quyết đoán. Đúng vậy, chủ nhiệm phùng. Bành Viễn Trinh cũng rất tán đồng Tuy hắn đã từng đến đây Lần này hắn mới có cơ hội quan sát rõ ràng Tôi có một đề nghị Phùng Khang Niên nói Chủ nhiệm Phùng cứ nói Bành Viễn Trinh theo theo quen muốn hút thuốc Nhưng chợt nhớ ở đây là trường học Vội nhét trở lại bao thuốc lá vào túi Theo kế hoạch ban đầu Cảnh cuối cùng là phỏng vấn bí thư thành ủy Đông Phương Nhâm Nhưng tôi nghĩ Để lãnh đạo xuất hiện trước ốm kính cũng không hẳn là chuyện tốt. Tôi thấy không bằng chúng ta ở đây, nhăn lúc học sinh tan họ quay vài đoạn, sau đó phỏng vấn học sinh. Chấm dứt như vậy khá hợp lý, chứ sai đặt cảnh phỏng vấn lãnh đạo, có vẻ gượng gạo, không tự nhiên. Phùng Khang Niên nói một cách nghiêm túc. Bành viễn trinh ngẩn người, ngấm nghĩ một chút, cũng hiểu Phùng Khang Niên nói có lý. Nhưng lãnh đạo lên màn ảnh cũng là kế hoạch tốt. Hơn nữa lãnh đạo đã đồng ý. Không thể muốn sửa là sửa. Mà nhất định phải xin chỉ thị. Bành viễn trinh hơi chần chừ Rồi gặp ý định xin chỉ thị qua một bên. Tuy đề xuất này là của phóng viên cơ. Cơ. Tỷ. Vâng. Nhưng nếu hắn xin chỉ thị. Sẽ khiến lãnh đạo nghĩ rằng hắn dối hơi. Làm lãnh đạo khó chịu. Trên thực tế. Cũng may là Bành Viễn Trinh không xin chỉ thị nếu không sẽ khiến Đông Phương Nham rất mất hứng. Tuy ông đứng đầu một thành phố. Nhưng có thể lên sóng của cơ. Cơ. Tị. Vâng. Đối với Đông Phương Nham là cơ hội ngàn năm một thuộc. Ông ta chuẩn bị hơn nửa ngày. Đột nhiên lại xin ông ta thay đổi kế hoạch. Ông ta không bực mình mới là ông ta sẽ không làm gì được phóng viên cơ. Cơ. Vâng Nhưng Bành Viễn Trinh sẽ làm người chịu tội thay nghĩ vậy Bành Viễn Trinh cười cười Chủ nhiệm Phùng đề nghị của anh hay lắm Nhưng dù sao Vì cuộc phỏng vấn lần này Bí thư thành ủy Đông Phương cũng đã chuẩn bị rất lâu Không thể khiến lãnh đạo mất công vô ích Ở đây các anh muốn quay như thế nào thì quay Xong tôi chúng ta vẫn nên quay lại thành ủy phòng vẫn Bí thư thành ủy Đông Phương một chút Tới lúc biên tập, nếu cần cắt, các anh cứ tự do cắt thôi Phùng Khang niên liếc nhìn bành viễn trinh một cái Thầm nghĩ, người này tuy trẻ tuổi nhưng làm việc rất cẩn thận Ngay cả chi tiết này cũng chú ý tới Xem ra là người bẩm sinh có tài làm quan Một cán bộ thị trấn vội vàng đi vào vườn trường kề tai nói nhỏ với Lý Tuyết Yến Lý Tuyết Yến gật đầu, liền tới kéo bành viễn trinh sang một bên, hạ giọng nói Viễn Trinh Tôi vốn định giữ mấy phóng viên ở lại ăn cơm Nhưng xem ra là không được Các anh còn phải quay lại thành phố Mà tối nay chắc chắn thành phố sẽ mở tiệc chiêu đãi Như vậy đi Chúc tôi chuẩn bị chút quà nhỏ Tặng cho mỗi phóng viên một hộp gà ăn mày đóng gói chân không Đây là đặc sản của thị trấn chúc tôi Một chút lòng thành Anh nói với các phóng viên Lát nữa mang đi nhé bành viễn trinh cười cười Không cần nói đâu mà nói cái gì Cô nói người ta lại càng ngại Tối nay họ ở lại thành phố một đêm Sáng sớm mai đã trở về Tối nay cô phải người đưa quà đến khách sản Tân An đi Tôi cho người sắp xếp lên xe cho họ Ngày mai thành phố sẽ điều xe đưa họ quay về thủ đô Ở thành phố Đông Phương nhắm mặc một bộ âu phục Ngồi ngay ngắn trong phòng làm việc Chờ phóng viên cơm Cơ Tị Vương Phỏng vấn Trần Ngôn Hề và Trịnh Thiện Sơn cũng ở trong phòng làm việc của ông ta Cười nói chờ đợi Trần Ngôn Hề thấy đồng hồ đã chỉ 5 giờ chiều Liện nhú mày đi ra ngoài Hướng về phía tạ tiểu dung và cao ý tuyên đang chầu trực ở ngoài Vô lên Tiểu tạ Tiểu cao Hai người hỏi xem Bao lâu bành viễn trinh quay lại thành phố Để bí thư đong phong chờ đợi kia tạm tiểu dung ồ một tiếng Đứng dậy Nhưng không bước đi Cô biết giờ này bành viễn trinh đang dẫn phóng viên xuống thị trấn Vân Thủy chắc chắn sẽ về muộn một chút Cao ý tuyên vội vàng vào văn phòng phòng tin tức nói với Vạn Bình Vạn Bình bành viễn trinh có liên lạc về không vậy Bọn họ đang ở đâu Cậu gọi điện cho hắn, hỏi xem chừng nào quay lại thành ủy, các lãnh đạo đều đang chờ. Vạn Bình ngẩn lên nhìn Cao Ý Tuyên cười. Chủ nhiệm Cao, tôi vừa mới liên hệ với trưởng phòng bành. Anh ấy nói đang ở thị trấn Vân Thủy quay phim. Xin lãnh đạo kiên nhẫn chờ một lát. Thị trấn Vân Thủy, Cao Ý Tuyên biến sắc trong lòng lập tức căng thẳng. Ý biết ngay như vậy là Lý Tuyết Yến đã tìm tới nhờ bành Viễn trinh giúp đỡ. Chuyện mình không làm được Bành viễn trinh lại làm được Trước mắt cao ý tuyên dường như hiện ra gương mặt kiều diễm đang hết sức phấn khởi Cảm thấy cam tức và ngột ngạt Sự ven tỷ và phấn hận của y Không cần nói cũng biết Lấy việc công làm việc tư vẻ mặt cao ý tuyên đột nhiên trở nên hung tợn Lẩm bẩm một câu Sau đó đóng sầm cửa lại mà đi ra Vạn bình cao mày tức giận Đồ thần kinh chấm thang bài đặt ra oai cao ý tuyên sắc mặt rất khó coi Lao ra khỏi phòng tin tức Vừa lúc gặp Trần Ngôn Hề và Khang Đống đứng ngoài hành lang nói chuyện Khang Đống thấy y Lập tức ngoát lại Tiểu Cao lại đây cao ý tuyên đi tới Tiểu Cao thế nào Bành viễn trinh đưa phóng viên đi đâu vậy Khang Đống hỏi Đi thị trấn Vân Thủy Cũng không biết là anh ta giết như thế nào Phóng viên cơ Cơ Tị Vương Đến để phỏng vấn ở thành phố Anh ta lại dẫn người ta đến thị trấn Để lãnh đạo ngồi đây chờ Dù Cao Ý Tuyên đã cố gắng che giấu tâm trạng tức tối của mình Lời lẽ của Y vẫn toát ra sự bất mãn rất rõ ràng Khang Đống ngần ra Đi thị trấn Cách này không có trong kế hoạch mà ánh mắt thâm trầm của Trần Ngôn hề lướt qua khuôn mặt của Cao Ý Tuyên Thảm nhiên nói Công tác ở thị trấn cũng là bộ phận tạo thành công tác ở thành phố Đồng chí Viễn Trinh sẽ không làm bậy Chắc là phóng viên người ta yêu cầu Thị trấn Vân Thủy là thị trấn phát đạt nhất thành phố Chúng ta đi tới đó quay vài cảnh cũng rất tốt Chúng ta quay lại văn phòng Bí Thư Đông Phương chờ Khi nào đồng chí Viễn Trinh về Bảo họ đến thẳng văn phòng của Bí Thư Đông Phương Vâng tôi hiểu Khang Đống lập tức trả lời Trần Ngôn Hề xoay người bước đi Cao Ý Tuyên mặt mày đỏ bừng. Khang Đống hơi bất mãn lườm Cao Ý Tuyên một cái, nhẹ nhàng nói. Tiểu Cao, sau này nói chuyện trước mặt lãnh đạo phải chú ý đúng mực nói xong. Khang Đống cũng xoay người bước đi về phía văn phòng của mình. Ông ta biết xuất thân, bối cảnh của Cao Ý Tuyên. Lại biết y là người do so bí thư đông phương đưa vào, cho nên hết sức chiếu cố đối với y. Nhưng biểu hiện của Cao Ý Tuyên càng ngày càng làm ông cảm thấy thất vọng. Ý quá nóng này quá nông nổi. Lãnh đạo chủ chốt tình ủy. Bành viễn trinh và đám phóng viên Phùng Khang Niên vừa đi vừa nói cười khiến các thiết bị vào cơ quan thành ủy. Nhân viên công tác đứng chờ ở cửa vạn bình khẩn trương tiến lên hỗ trợ. Đồng thời gọi điện thoại thông báo cho tạ tiểu sung và Cao Ý Tuyên. Tạ Tiểu Dung là người thứ nhất ra đón, nhìn thấy Bành Viễn Trinh cô hơi chút xấu hổ cười nói Trưởng phòng Bành, chủ nhiệm Phùng, mọi người đã đến Hết thầy đều thuận lời không? Bành Viễn Trinh gật đầu Ừ, cũng không tệ lắm Hình ảnh trên cơ bản là lấy toàn bộ còn lại chính là phòng vẫn lãnh đạo chủ chốt thành ủy Chủ nhiệm tạ Bí Thư thành ủy Đông Phương chuẩn bị ra sao rồi? Chuẩn bị tốt rồi Lãnh đạo đã đợi hơn một tiếng đồng hồ Tạ Tiểu Dung cùng với đoàn người bành viễn Trinh hướng văn phòng Đông Phương nham đi đến Đi được một hồi Phùng Khang Niên đột nhiên do dự một chút Cười nói Trưởng phòng bành tôi đề nghị bí thư Đông Phương Không cần ở trong phòng làm việc nhận phỏng vấn Tốt nhất là tìm một cảnh tượng Ví dụ như là họp thì sát Ngồi trong văn phòng tiếp nhận phỏng vấn Dễ sinh ra hiểm nghi Đồng thời cũng không có lời cho hình tượng lãnh đạo Bành Viễn Trinh ngẩn ra chợt mỉm cười gật đầu Chủ nhiệm phùng anh chờ một chút Bành Viễn Trinh lướt qua tạ tiểu dung hướng văn phòng Đông Phương Nham chạy tới Hắn nhẹ nhàng gõ cửa sau khi được Đông Phương Nham cho phép vào Hắn liền đẩy cửa vào nói Bí thư Đông Phương, Phó trưởng Ban Thư Ký Trần, trưởng Ban Trịnh, ba vị lãnh đạo đều ở đây Đông Phương Nham mỉm cười thân thiết Tiểu Bành phỏng vấn các phóng viên kết thúc rồi sao Trần Ngôn Hề gật đầu nói Các người trở về vừa lúc Tôi và trưởng ban chính đang nói với bí thư Đông Phương Tiếp nhận phỏng vấn của đại truyền hình cơ Cơ Tỷ Tì... Vâng Là một hoạt động trang trọng Có nên đeo cà vạt hay không Trình Thiện Sơn cũng cười Đúng rồi nên đeo cà vạt trước mặt người xem cả nước Bí thư Đông Phương là đại diện cho cơ quan chính đảng và toàn bộ 30 triệu quần chúng nhân dân của thành phố Tân An chúng ta. Đông Phương nhăm cười vang. Thắt cà vạt ạ. À, nghe không được thoải mái. Tôi hôm nay nghe mọi người nói thì đã thay Tây Trăng. Bình thường tôi rất ít khi mà Tây Trăng. Nếu là chuyện cá nhân thì không sao cả. Nhưng đại diện cho thành phố, tôi ít nhiều cũng nên chỉm trụ. Bành viễn trinh liếc nhìn Đông Phương nhăm. Thấy hôm nay ông mặc một bộ tây trang mới, áo trắng bỏ vào trong, giày da đen, tóc chài cẩn thận. Ông ta vốn giống như một văn nhân trên người có khí chất thư sinh. Cách ăn mặc như vậy quả thật làm cho người ta trước mắt sáng ngời. Hơi thở của một người đàn ông thành thục cùng với hơi thở của quyền lực trư hầu nhất phương đều ở trên một người. Hắn cười nói, đúng vậy bí thư đông phương nên thắt cà vạt. Đối với loại chuyện này, Bành Viễn Trinh tất nhiên là phải theo lời nói của lãnh đạo Phải đeo à Đông Phương nhăn cười khổ Quý người từ trong ngăn kéo bàn làm việc lấy ra một cái cà vạt màu đỏ Nhưng lại nói Này, ai biết đeo cà vạt Tôi rất ít khi đeo cái loại này Trần Nguôn hề ngẩn ra, lắc đầu Bà tuy rằng là nữ Nhưng trong quan trường hơn 10 năm Cũng không phải là bà chủ gia đình bình thường Nên cà vạc không biết thắt Còn Trịnh Thiện Sơn thì không cần phải nói Ông làm lãnh đạo nhiều năm như vậy Đều được vợ và cấp xứ chiếu cố Sự việc gì cũng đều làm trước cho ông Cũng trên cơ bản không có tự mình thắt cà vạc Bành viễn trinh do dự một chút Cười bước ra phía trước Bí thư Đông Phương để tôi giúp cho Bành viễn trinh thuần thuộc thắt chiếc cà vạc cho Đông Phương nhằm Sau đó chỉnh sửa lại quần áo cho ông Mỉm cười nói Bí thư Đông Phương, ngại soi gương thử xem Đông Phương nhăm Hải Long gật đầu Không cần nhìn tốt lắm Đúng rồi đồng chí Tiểu Bành, phóng viên cơ cơ tê Vương ở đâu Tôi nhất định phải ra ngoài hoan nghênh, không thể lạnh nhạt với người ta được Bí thư Đông Phương Hai vị lãnh đạo Phóng viên có ý là muốn tìm một trường hợp nào đó để bí thư Đông Phương nhận phỏng vấn Họ cảm thấy phòng vẫn ở trong văn phòng rất nặng nề, không biết lãnh đạo có đồng ý hay không Bành Viễn trinh cẩn thận nói, rồi quan sát nét mặt của Đông Phương Nhâm Đông Phương Nhâm ngẩn ra chợt mỉm cười gật đầu Nên thế, tôi cũng hiểu ngồi trong văn phòng không được tốt lắm Như vậy đi, Lão Trần, Lão Trịnh, chúng ta cùng nhau đến chỗ biểu diễn của cán bộ Lão Thành đang thi đấu thái cực quyền Bảo nơi đó chuẩn bị tình huống thuận tiện tiếp nhận phỏng vấn Hiện tại trời còn chưa tối còn đi kịp Đồng chí Tiểu Bành cậu lập tức an bài mang xe cùng với các phóng viên đến đó trước Chúng tôi sẽ đến đó sau Bởi vì ngày mai là khai mạc nghi thức biểu diễn tham quan học tập thái cực quyền của cán bộ lão Thành Tân An Mà tổ lão lãnh đạo Trung ương cũng sẽ đến Ở thành phố các hạng mục công tác đang chiêng chống sùm men tiến hành tập luyện lần cuối Còn cảnh vệ và công tác bảo an do Sở Công an tỉnh chỉ đạo cũng đã triển khai đâu vào đấy Hoạt động ngày mai sẽ được cử hành vào lúc chưa Khi lãnh đạo Trung ương xuống dưới Khẳng định sẽ có bộ môn có liên quan của Trung ương Lãnh đạo tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh đi cùng Bởi vì là bán công khai, lấy thân phận riêng tư để tham gia vào hoạt động khảo sát, nghiên cứu điều tra, căn cứ vào chỉ thị của lão lãnh đạo, không thể kinh đồng dân chúng. Càng không chấp nhận các cấp truyền thông công khai phỏng vấn đưa tin, phải khiêm tốn tham gia hoạt động, cho nên cán bộ quần chúng bình thường ở thành phố không biết tổ lão lãnh đạo đến khảo sát Tân An. Đương nhiên, đây là xuất phát từ suy xét khiêm tốn cùng lúc là xuất phát từ suy xét an toàn. Nếu lãnh đạo đã có chỉ thị trước thì tỉnh và thành phố tất nhiên là không dám vi phạm. Nếu không, lúc này đây phóng viên cơ cơ tê vơ đến phòng vẫn đưa tin liền có chút dư thừa. Nhưng không đưa tin thì không đưa tin. Bảo mật thì bảo mật. Tương quan tiếp đãi và bảo an cũng phải nghiêm khắc dựa theo đẳng cấp cao nhất để tổ chức. Không dám có bất luận một cái gì buông thả Nếu chẳng may các lão lãnh đạo bại lộ gì ở Tân An Không cần nói đến vấn đề an toàn Chính lão lãnh đạo cũng cảm thấy không hài lòng với công tác của tỉnh Tân An Cho nên Buổi sáng ngày mai Lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy muốn đích thân mang người đến Tân An kiểm tra các hạng mục công tác chuẩn bị nơ G E Nơ H Đón Hoạt động cán bộ lão thành biểu diễn thái cực quyền được tử hành tại quảng trường lớn mới xây dựng của thành phố. Tại hiện trường tràn đầy những biểu ngữ màu đỏ thấm, khinh khí cầu. Các cán bộ lão thành mặc trang phục thái cực quyền tơ lụa màu trắng đang tập trung tinh thần tập luyện theo tiếng nhạc lần cuối. Xung quanh là các cảnh sát, cán bộ bộ môn có liên quan của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Bắt đầu buổi sáng ngày mai quảng trường trung tâm hai bên đường cây sẽ phong tỏa xe một ngày. Tất cả các loại xe phải đi đường vòng Ngoại trừ những chiếc xe chở người tham gia hoạt động Học sinh từ các trường điều động đến Đây cũng không còn cách nào khác Vì an toàn, nhất định phải giới hạn người xem trong một phạm vi có thể khống chế Nếu không, một khi người quá đông cảnh sát không đủ thì khẳng định sẽ xảy ra sai sót Đông Phương Nhăm đứng bên cạnh hiện trường hoạt động tiếp nhận phỏng vấn Như vậy, phỏng vấn kỳ thật chỉ là lộ mặt lên màn ảnh trả lời phỏng vấn không có tính thực chất nội dung Cho nên, phỏng vấn 2-3 câu là xong Đương nhiên Căn cứ vào chỉ thị của bí Thư Thành ủy Bữa tiệc buổi tối chủ yếu là do Khang Đống Bành Viễn Trinh Cao Ý Tuyên và Tạ Tiểu Dung tiếp đón Bởi vì giữa chưa lãnh đạo thành phố đã tham dự tiệc tẩy trần, không có khả năng tiếp tục đi buổi tối Bữa tiệc diễn ra vui vẻ Tuy nhiên Lãnh đạo thành phố không biết Sau khi bữa tiệc chấm dứt Hoàng Đại Long lại in lặng phái xe đến khách sạn Tân An đón các phóng viên Đến hộp đêm của xí nghiệp tín kiệt ca hát uống rượu Chơi đến nửa đêm mới tàn cuộc Sáng sớm hôm sau thành phố phái xe đưa đám người phùng khang niên trở về thủ đô Đương nhiên trên xe chất đầy những món quà của lãnh đạo thành phố Tất cả đều là đặc sản của Tân An. Còn Lý Tuyết Yến đại diện cho thị trấn Vân Thủy đưa đến 10 cái hộp gà ăn mày. Về phần Hoàng Đại Long, lễ vật của Y Sớm đã đưa rồi. Bành Viễn Trinh tiến bước bốn người phùng khang niên, rồi thở vào một cái. Chuyện này xem như đã xong một phần, coi như là kết thúc một hạng mục công tác khá quan trọng của hắn. Kế tiếp là hoạt động khảo sát của lão lãnh đạo Trung ương. Tuy rằng hắn ở phía sau vận tác, Nhưng ngoài mặt lại không quan hệ với hắn quá lớn Hắn chỉ cần âm thầm chú ý là được rồi Hắn không trở lại văn phòng Chuẩn bị về nhà ngủ một chút Buổi chiều lại đi làm Nhưng hắn ở nhà ngủ chưa được 10 phút Thì nghe tiếng máy nhắn tin vang lên Bành viễn trinh có chút mực bội nhìn Thấy số điện thoại của văn phòng thành ủy Thì lúc này mới ngồi dậy đi trả lời điện thoại Điện thoại là từ phòng thư ký của văn phòng thành ủy gọi đến Nói là trưởng ban thư ký Trần yêu cầu hắn lập tức chiều nay đến hiện trường hoạt động biểu diễn thái cực quyền. Nhưng cụ thể không nói là chuyện gì. Bành viễn trinh không dám chậm trễ, lập tức mặc quần áo, lái xe chạy thẳng đến quảng trường thành phố. 2 giờ chiều, hoạt động biểu diễn thái cực quyền của cán bộ lão thành thành phố Tân An sẽ long trọng khai mạc. Khoảng cách thời gian từ đây đến đó không còn bao nhiêu. Cho nên, việc chuẩn bị và bảo an có liên quan đã tiến nhập vào công việc Quốc lộ phía trước dĩ nhiên là được phong tỏa Ngoại trừ xe công thành phố và xe cảnh sát Bất luận một chiếc xe nào cũng không được phép vào Cho nên, Bành Viễn Trinh đành phải xuống xe đi bộ vào Nhưng lại bị một đám cảnh sát ngăn cản Bất kể Bành Viễn Trinh giải thích như thế nào cũng không được vào Bởi vì Bành Viễn Trinh không có thể công tác Dựa theo cuộc công an thành phố và sở công an tỉnh An Bài Bắt đầu từ lúc này Tại phạm vi hoạt động Ngoại trừ những cán bộ lão thành tham gia hoạt động và nhân viên công tác Người không phận sự thì không được vào Bành viễn trinh bất đắc dĩ phải đi vòng vèo Tìm một cách buồng điện thoại công cộng Gọi đến cho phòng thư ký của văn phòng thành ủy Phòng thư ký lại liên hệ với cuộc công an thành phố Cục công an thành phố lại hướng phó chủ tịch thường trực thành phố tiêu quân phụ trách tại hiện trường báo cáo Trải qua mấy công đoạn, Bành Viễn Trinh mới được phép vào Lúc này hắn đã ở bên ngoài gần nửa tiếng Bành Viễn Trinh đi theo một cảnh sát tiến vào hiện trường Hắn liếc mắt một cái, đã nhìn thấy một đại lãnh đạo khí chất trầm mùng Đang được một đám lãnh đạo thành phố vây quanh Hắn tâm thần chấn động, biết đây chính là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy từ Xuân Đình Bạn học lãnh đạo chủ chốt tỉnh ủy kiêm cao thủ thái cực quyền Bởi vì con lão lãnh đạo trung ương tham gia hoạt động Lãnh đạo của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh đích thân đến kiểm tra Chỉ đạo hoạt động kỳ thật cũng rất bình thường Tuy nhiên từ Xuân Đình đến sớm như vậy thật nằm ngoài dữ liệu của bành viễn trinh Lẽ ra, ở tỉnh chỉ cần một phó bí thư hoặc một phó chủ tịch tỉnh đến thành phố Tân An xem tình cuốn chuẩn bị là được rồi Từ Xuân Đình là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy Đích Thân đến đây, đủ thấy ông rất coi trọng hoạt động này. Sau này Bành Viễn Trinh mới biết được, từ Đình Xuân lúc trước đã từng làm thư ký cho Trương lão. Ông ta công tác ở cơ quan trung ương hơn 10 năm. Có thể nói những năm tháng tuổi trẻ đều đã vượt qua cơ quan trung ương, nên đối với các lão lãnh đạo đa số đều quen thuộc. Nguyên nhân chính vì vậy mà ông mới phá lệ đến Tân An tham dự hoạt động của các lão lãnh đạo ngoại mặt, lần này các lão thành đảo đến Tân An khảo sát điều tra Là do ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Tống Bính Nam dẫn tiến và thúc đẩy Nhưng trên thực tế, là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy, là nhân viên nhất hệ của phùng lão Từ Đình Xuân trong lòng biết rõ ràng, Tống Bính Nam tuy rằng là cán bộ cấp phó giám đốc sở, lại xuất thân từ thủ đô Nhưng ông không có khả năng mời các lão lãnh đạo ngày xưa hiển hách đến Tân An Không phải nói Tân An phát triển không tốt Cũng không phải nói các lão lãnh đạo không chịu xuống cơ sở Mà là trong cả nước Giống như thành phố Tân An thì chỗ nào cũng có Các lão lãnh đạo ít có khả năng chủ động điểm danh muốn đến một thành phố cấp địa nào đó của tỉnh Giang Bắc để khảo sát nghiên cứu Trong đó khẳng định là có liên quan đến tôn trưởng Bành Viễn Trinh của Phùng Lão đang ở Tân An. Đối với thân phận của Bành Viễn Trinh, từ Xuân Đình cũng là không lâu trước đó biết được một số án chỉ từ Phùng Bá Đào. Tuy rằng người của Phùng Gia không có nói thẳng, nhưng từ Xuân Đình có quan hệ rất gần với người của Phùng Gia. Thường xuyên qua lại, đối với sự tình của Phùng Gia cũng hiểu biết chút ít, cho nên liền đoán được thân phận của Bành Viễn Trinh. Chỉ có điều, ngày hôm qua, ông mới biết tôn trưởng của Phùng Gia là trưởng phòng Bành Viễn Trinh của phòng tin tức ban tuyên giáo thành ủy. Và cũng không ngờ, Bành Viễn Trinh lại là học cùng trường với ông. Ông nhớ lại tiết mục biểu diễn thái cực quyền trong bữa tiệc kỷ niệm thành lập trường Đại học Kinh Hoa. Lúc ấy Bành Viễn Trinh cùng với Phùng Thiến Như và một số người nữa lên đài biểu diễn. Hắn biểu diễn rất lưu loát. Sinh động khiến cho rất nhiều lãnh đạo và khách quý chú ý Từ Xuân Đình chính là một trong số đó Bành Viễn Trinh chậm rãi bước đến gần các lãnh đạo Ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban thư ký Trần Ngôn Hề thấy Bành Viễn Trinh bước đến Liền hướng hắn cười vấy tay Tiểu Bành cậu lại đây một chút Bành Viễn Trinh bước qua, nhẹ nhàng nói Trưởng ban thư ký Trần, lãnh đạo tìm tôi có việc Không phải tôi tìm cậu mà là bí thư tỉnh ủy từ điểm danh tìm cậu Trần Ngôn Hề hạ giọng nói Lát nữa gặp mặt lãnh đạo tỉnh ủy không được thất thố Kỳ thật Trần Ngôn Hề cũng cảm thấy kỳ lạ Bí thư tỉnh ủy tìm bành viễn trinh để làm gì Tuy rằng bành viễn trinh rất có tiếng bên ngoài Nhưng dù sao cũng chỉ là một cán bộ cấp phòng nho nhỏ Khoảng cách với bí thư tỉnh ủy còn rất xa Từ Xuân Đình tìm mình Ông ta tìm mình làm gì Bành viễn trinh tuy rằng mặt không đổi sắc Nhưng trong lòng cũng ngẩn ra Bí thư thành ủy Đông Phương Nham là tâm phúc của Tử Xuân Đình Đây là người mà Tử Xuân Đình đã an bài tiếp nhận chức vụ của Tiết Tân Lai ở Tân An Đông Phương Nham đang tiếp chuyện với từ Xuân Đình Trần Ngôn Hề bước qua Kéo cánh tay của ông Rồi lại chỉ bành viễn trinh bên ngoài Đông Phương Nham hiểu ý cười Hướng từ Xuân Đình kính cẩn nói Bí thư từ đồng chí tiểu bành của thành phố chúng tôi đã đến Lãnh đạo có muốn gặp cậu ấy hay không Từ Xuân Đình quay đầu lại cười ha hả Gặp sao lại không gặp chứ Bảo cậu ấy qua đây Bành viễn Trinh lấy lại bình tĩnh Thần thái trầm tính Thong song bước vào Dưới ánh mắt của một đám cán bộ đang nhìn chăm chú Tất cung tất kính hướng từ Xuân Đình chào hỏi Bí thư từ chào ngài Từ Xuân Đình ung um hòa mỉm cười Không ngờ trước mặt mọi người vỗ vai Bành Viễn Trinh cất cao giọng nói Đồng chí Tiểu Bành đừng có khẩn trương Tôi hôm nay tìm cậu đến đây là có một ý tưởng Các người còn không biết tôi và đồng chí Tiểu Bành là bạn học chung một trường đại học kinh hoa đấy Từ Xuân Đình cười sang sẵn Đông Phương Nham và các lãnh đạo tỉnh thành phố cũng dùng ánh mắt phức tạp nhìn Bành Viễn Trinh cũng mỉm cười Từ Xuân Đình lúc trước rất chú ý đến Bành Viễn Trinh Đông Phương Nham cũng biết. Ông ta đã từng theo chỉ thị cá nhân của Từ Xuân Đình đến Tân An. Vì Bành Viễn Trinh giải quyết vấn đề. Trong lòng sớm biết Bành Viễn Trinh có chút quan hệ với bí thư tỉnh ủy. Nhưng cụ thể là quan hệ gì thì ông không rõ lắm. Bạn học cùng trường đại học đương nhiên chẳng là cái gì. Từ Xuân Đình và Bành Viễn Trinh tuổi tác cách xa địa vị lại sai lệch Cách gọi là bạn học trung trường tuy nhiên chỉ là một sự ngụy trang Đông Phương nhăm thầm nhủ trong lòng Mọi người càng không biết Vì bạn học trung trường này là một cao thủ thái cực quyền đấy Trong bữa tiệc tối kỷ niệm ngày thành lập trường Kinh Hoa Tôi có thể tận mắt chứng kiến cậu ấy biểu diễn Suốt thần nhập hóa Phi thường phấn khích Cho nên Đông Phương ạ Các người muốn học thái cực quyền Lại còn nhọc công đến thủ đô tìm thầy Có phải là cưới con lừa đi tìm con lừa không Từ xuân đình sang sàng tiếng cười Đông Phương Nham và các lãnh đạo thành phố ngẩn ra Đều hổ nghi nhìn bành viễn trinh Thầm nghĩ tên tiểu tử này khả năng viết lách rất mạnh Như thế nào lại còn có thể đánh thái cực quyền Vừa có văn lại vừa có võ Đông Phương Nham khẩn trương tiến lên cười hỏi bành viễn trinh Tiểu bành cậu cũng biết thái cực quyền sao Sao cậu không nói sớm Nếu không có bí thư tử nói Chúng ta đến giờ vẫn không hay biết gì Bành viễn trinh thở vào một cái kính cần nói Lãnh đạo quá khen Tôi chỉ là một người ham thích thái cực quyền bình thường Khoa chân múa tay mà thôi Từ Xuân Đình lắc đầu Nếu cậu là khoa chân múa tay Thì chúng tôi chỉ là người mù càn quấy Như vậy đi Vừa lúc tại đây có âm nhạc Đồng chí Viễn Trinh Cậu hãy biểu diễn một chút để các đồng chí khác có thể xem thấy Đồng thời tôi còn có ý tưởng muốn nói Bành Viễn Trinh tuy rằng đã đồng ý Nhưng trong lòng cũng rất kinh ngạc Từ Xuân Đỉnh điểm danh hắn đến đây Chẳng lẽ chỉ muốn xem hắn biểu diễn thái cực quyền Bành Viễn Trinh trong lòng chấn động Lúc này sớm có nhân viên công tác yêu cầu các cán bộ lão thành đang tập luyện lui ra ngoài Còn các lãnh đảo tỉnh thành phố thì tản qua một bên Trong tiếng nhạc chỉ có một mình Bành Viễn Trinh đứng giữa sân Hiện tại cả nước cao thấp đều lưu hành việc tập thái cực quyền Nhưng nói chung đều là những lão già thích tập luyện Mục đích dưỡng sinh mà thôi Với lứa tuổi như Bành Viễn Trinh không có mấy ai đánh thái cực quyền Bành Viễn Trinh nhìn quanh bốn phía Thấy phóng đến mình là hàng trăm ánh mắt kinh ngạc và hổ nghi Hắn lấy lại bình tĩnh Liền đứng tư thế nghiêm Sau khúc nhạc dạo kết thúc thân hình biến đổi, hợp phách tiết tấu Đây là lần đầu tiên hắn biểu diễn thái cực quyền trước mặt người khác sau khi hắn tái sinh So sánh với các cán bộ lão thành biểu diễn thái cực quyền Thái độ bành viễn trinh phóng khoáng Mà tiết tấu cũng tương đối chặt chẽ Nhất là động tác của hắn rất hữu lực Uy vũ sinh phong Rất nhiều người chưa từng nhìn thấy thái cực quyền không ngờ có thể đánh như vậy Trong mắt đa số người thái cực quyền có thể hình dung là mềm nhẹ Trong số cán bộ lão thành ở đây có một số người đang dạy thái cực quyền Vừa nhìn thì biết kiến thức của bành viễn Trinh rất vững chắc Hắn mỗi một động tác biểu diễn rất lưu loát, tự nhiên, không có cảm giác cứng ngắt Nói thật, không có 10 năm công phu thì tuyệt đối không có trình độ như thế này Một quyền đánh xuống cả hiện trường tiếng vỗ tay từng trận. Bí thư tỉnh ủy vỗ tay nhiệt liệt, những tiếng vỗ tay khác lại càng vang hơn. Nhìn xem, tôi nói không ngoa chứ. Vì bạn học này của tôi công phu rất sâu, có thể nói là nhất đại tôn sư. Đông Phương ạ, tôi có một ý tưởng. Sau nghi thức khai mạc chiều nay, các lão lãnh đạo đều muốn đích than biểu diễn. Cán bộ tỉnh thành phố chúng ta cũng không thể đứng nhìn một bên. Dù sao tôi cũng biết đánh vài quyền thức Hôm nay Tại hiện trường tổ chức Xem ai có thể lên đánh thái cực quyền Khiến tiểu bành chỉ dạy cho chúng ta Để chúng ta cũng có thể xuất hiện trên sân khấu Từ Xuân Đình lời vừa thốt ra Đông Phương Nhăm lúc này mới hiểu được thâm ý của ông Những lão lãnh đạo đó đều là người ham thích thái cực quyền Bọn họ ngày xưa quyền cao chức trọng song gió nào lại chưa từng gặp qua Anh đối với bọn họ xu mình chưa chắc gì bọn họ có thiện cảm với anh. Ngược lại càng có thể dẫn đến ảnh hưởng không tốt. Đông Phương Nham lập tức đồng ý. Ông giờ phút này cảm thấy rất hối hận. Bình thường sao không học thái cực quyền chứ? Hôm nay tới thời khắc mấu chốt lại phải đứng sau lưng người khác. Trải qua hỏi thăm, lãnh đạo tỉnh thành phố đánh thái cực quyền bao gồm cả từ Xuân Đình bên trong tổng cộng có 5 người. Mà Đông Phương nhằm lại truyền lệnh đi xuống. Yêu cầu các lãnh đạo thành phố sẽ đánh Thái Cực Quyền phải lập tức đến quảng trường thành phố đợi lệnh tham gia hoạt động. Chưa đến nửa giờ đã có 20 người trở về nhà. Ở trong phòng nghỉ thay trang phục Thái Cực Quyền màu trắng. Từ Xuân Đình cùng với một đám lãnh đạo áo mũ chỉnh tệ bước ra ngoài. Hướng Bành Viễn Trinh sớm đang chờ sẵn. Cười nói. Đồng chí Tiểu Bành cậu hiện nay chính là huấn luyện viên của chúng tôi, và chúng tôi là học sinh. Không cần xem chúng tôi là lãnh đạo. Chúng tôi hôm nay chỉ nhận sự chỉ đạo từ cậu. Bành Viễn Trinh cảm thấy toàn than đổ mồ hôi, thầm nghĩ tôi làm sao dám chỉ dạy cán bộ lãnh đạo như mọi người chứ. Nói là chỉ đạo, nhưng kỳ thật chỉ là diễn luyện cho đám người từ Xuân Đình xem qua mấy lần thích ứng hoàn cảnh. Lâm thời này sinh ý tưởng, lâm thời tổ chức còn có thể trông cậy vào đám cán bộ này đánh cho thật tốt sao? Chỉ cần động tác không lệch là tốt lắm rồi Từ Xuân đỉnh ngâng cổ tay nhìn đồng hồ, cười nói Đến giờ ăn cơm chưa rồi, chỉ còn hơn 2 tiếng nữa thôi Tất cả mọi người lấy lại tinh thần thật sự tập luyện trong 2 giờ này Tuy rằng là lâm trận mới mài gương, nhưng được cách nào hay cách đó Thấy từ Xuân Đình rất nghiêm túc, các lãnh đạo khác cũng chỉ biết kiên nhẫn phối hợp. Bành viễn Trinh chỉ bảo nhân viên công tác mở nhạc, sau đó làm mấu trước một lần. Xong rồi đứng một bên cẩn thận chỉ bảo từng động tác cho các lãnh đạo.